mời các bạn nghe tiếp phần mười ba bộ truyện tiểu quân tẩu thập niên bảy mươi tác giả ngũ diệp đàm editor các thái bảo trân truyện càng ngày càng hay nên rất mong các bạn ủng hộ kênh nhiều nha chương tám mươi bảy lý du mang theo ngô quế chi gõ cửa căn nhà nhỏ theo phong cách phương tây không khéo vô cùng một ngày này hà tông hy cũng có mặt ở đó không chỉ có hà tông hy ở đó mùa à cả lâm dữ dân cũng lâm dân m giữ ở đó、mùa、xuân năm nay hà tông hy đã hợp tác với lâm dữ dân tại nông trường hồng tinh trồng mấy trăm mẫu bông hiện tại nông dân trồng bông đều trực tiếp cho các nhà máy kéo sợi quốc doanh đó chính là nhận được giá vật liệu thô thấp hơn nhiều so với giá lương thực nhưng nếu bông có thể kéo thành sợi giá tiền có thể tăng gấp nhiều lần nếu nó có thể dệt thành vải nhuộm qua giăng lên làm thành quần áo hoặc chính là bán vải thì giá có thể tăng gấp nhiều lần đối với những người thành thật lương thiện ở nông trường như lâm dữ dân k i ế m sống bằng giá vật liệu thô có thể trồng bông trên đất quan g rồi thực sự thu hoạch bán lấy tiền vậy đã là điều có thể khiến họ chỉ nói chuyện đã miệng cười toe toét rồi đương nhiên không nghĩ tới việc kéo sợi hay dệt vải nhưng hà tông hy thì khác gia tộc họ hà của anh chỉ thu mua bông vải còn chưa từng làm chuyện ngu ngốc như bán bông vải mắt thấy mùa thu đang đến gần còn vài tháng nữa là đến mùa thu hoạch bông anh đã thuyết phục lâm dữ dân và cha của lâm dữ dân đến tỉnh thành để d ậ n hành máy kéo sợi hiện tại cha của lâm dữ dân tin tưởng anh mà anh cùng lâm dữ dân cũng thân thiết như anh em ruột sau khi ly hôn với hàng cầm cầm lâm dữ dân sa sút tinh thần một thời gian may mắn là anh ta đi theo hà tông hy bắt đầu làm cây bông gây sự nghiệp mới đem trái tim rời xa suy nghĩ ấy bởi vì cây bông phát triển anh ta trở nên năng động trở và cho nên khi hà tông hi muốn đến tỉnh thành để chạy sợi tơ Gia của còn Lâm Dân Dữ không người mở cửa lúc này chính là hà tông hy nói đến đây còn muốn nói đến ngoại hình và khí chất của hà tông hy hà tông hy là một đại thiếu gia điển hình mặc dù là sinh trưởng ở thời kiến quốc nhưng điều đó cũng không ngăn cản anh có khuôn mặt quý công tử đồng thời còn có phong thái tự do thoải mái mà không ai có thể sánh bằng những năm tháng ở nông trường không phơi nắn g anh thành một người nông dân mà ngược lại rèn luyện anh trở nên chín h chắn và trầm ổn hơn cho nên người này hiện tại có khí chát quý tộc rất có sức lôi cuốn hấp dẫn phụ nữ chờ ngô quế chi nhìn thấy người mở cửa là một chàng trai trẻ đẹp trai như vậy mặt kia dược đến thì càng lợi hại lý dư đã từng nhìn thấy hà tông hy từ xa này lại gần nhìn kỹ hơn cô ta càng cảm thấy phương tâm bất ổn nếu không thì tại sao cô ta lại ghét tôi nhược chứ rõ ràng cũng là xuống nông thôn mấy năm ngay cả những cô gái xinh đẹp nhất cũng bị mài mòn đến thô ráp có thể trở về cũng đều mang theo một cổ t ă n g thương cùng nặng nề ỷ như hàng cầm cầm nhưng tôi nhược thì không như vậy nghe nói cũng là làm thanh niên trí thức thật nhiều năm xinh đẹp thành như thế cũng không có bị người chà đạp lên đại học không phải dựa vào xinh đẹp đổi lấy mà là có thành tích thi đậu hạng nhất vừa về đến trường liền đã trở thành tâm điểm chú ý của các lãnh đạo trong học việc và giáo sư của trường ngay cả khi đang mang thai cô vẫn nhận được nhiều cơ hội và chế độ đãi ngộ ưu đãi không chỉ vậy cô ta còn không biết người chồng quân nhân của cô đã xảy ra chuyện gì nhưng ngay khi cô ta bước vào trường cô ta cũng vượt qua người khác nhưng làm sao lại không được người khác hâm mộ chính lý do cô ta cũng xuất thân từ một gia đình có điều kiện cô ta nhìn mà than thở đơn giản chính là nhìn tôi nhược sinh hoạt như tiểu thư giai cấp bóc lột vậy mà lãnh đạo nhà trường đối với tôi nhược như mù có chọn lọc vậy còn có bên người cô cô ta chưa nhìn thấy người đàn ông của cô nhưng lại nhìn thấy diên thành dương và hà tông hy đi theo cô mấy lần lúc đầu lý du không biết diên thành dương nhưng bây giờ cô cũng đã biết biết diên thành dương là diện trưởng diện thiết kế thanh thành đệ nhất anh ấy còn là con trai của giáo sư thư diệt lan một chuyên gia quốc gia hiện tại tuổi còn trẻ mà đã là người phụ trách một số dự án thiết kế kiến trúc lớn của tỉnh mà hà tông hy trước mặt cô ta đây năm ngoái có lẽ vẫn là chó con nhà tư bản đồ người người chướng mắt nhưng năm nay chính sách quốc gia đã được thực hiện liên tiếp đã trả lại tài sản cho gia tộc họ hà điều đó có ý nghĩa gì chứ cho nên lý du thật sự không để tôi nhược vào mắt rõ ràng là cô đã kết hôn với người khác còn mang theo cái đuôi dướng díu nhưng vậy mà hà tông hy vẫn không để ý còn đem tô nhược và cái đuôi dướng díu vào ở trong tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây này mà nuôi dưỡng lý du thấy hà tông hy mở cửa thì n g ẩ n người ánh mắt lóe lên cười nói vị đồng chí này xin hỏi bạn học tô nhược có ở đây không bác gái này nói là mẹ chồng của bạn học tô nhược bác ấy đến ký túc xá tìm người mà tô nhược hiện không ở trong trường học tôi nghe nói cô ấy ở đây nên tôi dẫn họ đến đây hỏi thăm một chút hà tông hy là một người thông minh tâm cơ cùng tính toán trên mặt lý du thực sự trong mắt anh không đáng chú ý anh không trả lời lý du mà quay đầu nhìn về phía một nhà nhà ba người hàng gia lâm và ngô quế chi tất nhiên anh cũng không xem nhẹ k h ó e miệng trễ xuống vẻ mặt và ánh mắt dữ tợn của ngô quế chi ngô quế chi không nói gì ngô kiều diễm đã sớm bị mê cái sân diện xinh đẹp còn khí phái của tòa nhà nhỏ theo phong cách phương tây rộng lớn và hà tông hy làm cho qua mắt khi thấy hà tông hy nhìn sang cô ta sợ anh không tin liền d ộ i d à n g tiếp lời lý du ai nha này đồng chí tôi là ngô kiều diễm tôi nhược là chị dâu hai của tôi cô ta đẩy người đàn ông và đứa trẻ bên cạnh mình ra nói đây là chồng và con trai tôi là em trai chồng cùng cháu trai của tôi nhược ai ôi chúng tôi hơn nửa đêm trời còn chưa sáng liền xuất phát chạy một ngày đường một ngụm cơm nóng cũng còn không ăn trẻ con cũng đã đói rồi vì đồng chí này có thể hay không cho chúng tôi vào trong nói chuyện trước hà tông hy đột nhiên nở nụ cười mang theo chút như có như không mỉa mai anh không có hoài nghi về danh tính của những người trước mặt mình anh và hàn g tắc thành là bạn cùng lớp cấp hai tuy hàn g tắc thành là người ít nói xưa nay không nói chuyện trong nhà nhưng có một số việc anh thế nhưng vẫn là biết đến có lẽ ngô quế chi không còn nhớ nữa kỳ thật anh đã từng gặp ngô quế chi một lần là thời điểm anh học sơ trung năm nhất ngô quế chi chạy đến trường tìm hàn g tắc thành vừa khóc vừa gào mắng anh ấy tại sao không về nhà về sau vẫn là hàn g tắc thành tích góp tiền sinh hoạt của mình ra tỉnh đáp ứng mỗi tháng đưa cho bà ta hai đồng như thế mới đuổi được bà ta đi hàn g tắc thành không phải là người dễ dàng thỏa hiệp anh hỏi anh ấy tại sao anh ấy nói nếu nháo đến chỗ cha anh ấy thì cha anh ấy sẽ cho người đàn bà này nhiều tiền hơn mà anh ấy thì không muốn làm như vậy thay vì để anh ấy nợ cha mình thì tốt hơn là để mẹ anh ấy nợ anh ta có lẽ anh ấy cũng không muốn ngô quế chi đến nhà mình rồi bị mẹ kế cùng các con của mẹ kế cười nhạo lúc này hàn g tắc thành đã đi biên giới đã mấy tháng không trở về t ô nhược đang mang thai sống ở đây với quả quả nếu để một người phụ nữ như thế này cùng cả nhà bà ta vào cửa thì cho dù t ô nhược không lo lắng nhưng anh cũng sẽ lo lắng nếu có chuyện gì xảy ra với t ô nhược và đứa bé trong bụng cô thì nhưng t ô nhược lại sống ở đây muốn đuổi những người này anh đuổi cũng không thích hợp anh quay lại gọi bác trương có một người họ hàng xa đến tìm t ô nhược khi bà trương nghe thấy hà tông hy vác cuốn họng âm dương quái khí kêu to bà liền từ phòng bếp đi ra sau đó bà liền thấy thiếu gia của mình chống tay lên khung cửa v ỏ liên hồi giọng điệu biểu cảm trên mặt hành động đều cho thấy thiếu gia rất mất kiên nhẫn ghét khách đến thăm bà nhìn nhóm người ở cửa dò xét người họ hàng xa của tiểu thư n h ư ợ c nhược làm sao lại chọc tông hy thiếu gia thế này hà tông hy đợi bà trương đi tới mới quay đầu nói với lý du t ô nhược hiện tại không có ở nhà vị đồng học này muốn cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của cô đã đặc biệt đưa người thân của tôi nhược tới đây không biết vị đồng học này nên xưng hô thế nào quay đầu để tôi bảo t ô nhược cảm ơn cô sao hà tông hy nói câu này với giọng điệu âm dương quái khí nhưng lý du lại nghe không ra thậm chí còn cảm thấy mình như đang bị t r e o chọc anh ấy là đang hỏi tên mình sao tim lý du đập thình thịch mặt hơi nóng nói tôi tôi họ lý gọi là lý du mộc tử lý trung trinh không đổi du nói đến đây lại đột nhiên nghĩ đến cái này du chữ hiện tại như thế giới thiệu thật là có chút cổ quái ý dị hà tông hi a một tiếng rồi quay lại nhìn bà trương m ặ t bà trương tối sầm lại bà nghiêm túc nhìn lý du dùng giọng điệu vừa giáo q u ấ n vừa dạy bảo tôi nhược không có ở đây bạn học này mời trở về đi lần sau mà còn tùy tiện dẫn người đến nhà người khác tốt nhất nên hỏi rõ ràng không phải chúng ta không sợ cô một tiểu cô nương cũng đừng hấp dẫn bất kỳ ai có ý đồ xấu lý du d ộ i d à n g nói sẽ không sẽ không tôi là cảm thấy bác gái này đáng tin cậy bà trương a một tiếng rồi nói bạn học này thật là có tâm hôm nay chúng ta vẫn còn bận nên không khai hô gì bạn học này lý du cô ta cũng không phải là ngu ngốc quá mức cuối cùng cô cũng nghe hiểu được ý không vui bất mãn trong lòng bà trương cô ta có chút h ậ m hực cô ta còn muốn ở lại xem náo nhiệt nhưng bà trương chỉ đứng đó nhìn cô ta ánh mắt sắc bén rõ ràng là muốn cô ta nhanh chóng rời đi cho dù muốn ở lại cô ta cũng không chịu được cô ta chỉ có thể miễn cưỡng để lại thông tin liên lạc ký túc xá cho ngô q u ế chi nói với bà ta nếu có vấn đề gì hoặc khó khăn gì thì có thể đến tìm cô ta sau đó cô nhìn về phía hà tông hy đôi mắt sáng ngời đang đứng phía sau xem náo nhiệt rồi miễn cưỡng rời đi lúc đầu bà trương vẫn không hiểu vì sao hôm nay thiếu gia tông hy lại tức giận như vậy lúc này cuối cùng đã hiểu cô bạn học nữ nhiệt tình này rõ ràng chính là lại không an phận lại đầy cõi lòng ác ý thậm chí còn muốn quyến rũ thiếu gia tông hy nhà bà thực sự tất cả những điều cấm kỵ đều bị di phạm người mà cô ta đưa tới đây có lẽ cũng chẳng phải người tốt lành gì bà trương lại một lần nữa liếc mắt nhìn ngô quế chi và một nhà ba người hàng gia lâm trước tạm nói về lý du mặc dù lý du bị người nữa đuổi đi nhưng cô ta vẫn không giấu được sự hưng phấn trong lòng huống chi cô ta cũng lý giải được vì sao bà già cùng hà tông hy lại không vui nhà chồng t ô nhược đến cửa tìm có thể vui được sao cho nên mình l à bị trút giận cô ta hưng phấn quay trở lại ký túc xá sau khi trở về ký túc xá nghĩ đến những chuyện đã xảy ra hôm nay cô ta càng ngày càng phấn khích không nhịn được liền muốn tìm người để chia sẻ mà bạn cùng phòng của cô ta đều cũng có mặt ở đây hàng cầm cầm cũng ở đây lần này cô ta không muốn chỉ chia sẻ chuyện này với một mình hàng cầm cầm dù sao lấy suy đoán trước đây của cô ta có mấy phần nhận không ra người nhưng hôm nay cô ta thế nhưng lại dẫn một đám nhà nghèo đáng thương của tôi nhược đến đường phương diên mà sau đó người mở cửa lại là hà tông hy đây thực sự là có chuyện để nói hơn nữa kể từ khi cách đây vài tháng khi cô ta nói xấu sau lưng tôi nhược mối quan hệ giữa cô ta và hàng cầm cầm đã xấu đi đáng kể mặc dù sau đó cô ta đã cố gắng thuyết phục hàng cầm cầm quay lại nhưng không có cách nào ai bảo hàng cầm cầm có gia cảnh tốt cha cô lại là một quan chức cấp cao thế nhưng là không biết gì cái gì từ đó về sau hàng cầm cầm liền đối với cô ta lạnh nhạt cho dù cô ta có dỗ dành nịnh nọt cũng vô dụng lý du cũng là đại tiểu thư nhưng chưa từng bị người khác bắt nạt nịnh nọt một hai lần thì cũng thôi đi nhưng một mặt dùng mặt nóng mông lạnh để nâng người ta mà người ta cũng không nguyện ý cho nên quan hệ này liền có chút lãnh đạm lúc này lý du liền trực tiếp nói chuyện với mọi người trong ký túc xá cô ta kể lại câu chuyện về mẹ chồng em trai chồng em dâu từ nông thôn những người quê mùa nghèo khó và thô lỗ đến trường tìm cô ta nói ai nha các bác gái kia chính là mẹ chồng của tôi nhược là mẹ chồng của cô ta nhưng bọn họ thậm chí còn không biết tôi nhược sống ở bên ngoài trường học càng là không biết cô ta sống trong một tòa nhà nhỏ theo phong cách tây phương đẹp đẽ thời điểm họ bước vào tòa nhà đó mắt bọn họ gần như lồi ra ngoài còn có các người đừng nhìn tôi nhược bình thường ăn mặc năng nắp xinh đẹp mỗi ngày đều uống đủ loại canh gà canh cá ăn các loại điểm tâm hoa quả mỗi ngày đều không giống nhau nhưng các người lại không biết mẹ chồng và cả nhà cô ta ăn mặc trông thật thảm hại một thân đều mặc quần áo tự may dù không có miếng giá nào nhưng tôi đoán là bọn họ mặc quần áo đẹp gì là hôm nay để vào thành phố tôi nghe bọn họ nói trời còn chưa sáng đã rời giường cả ngày thậm chí không có cơm nóng hay nước uống thật sự là đáng thương còn nữa các người biết không hôm nay chúng tôi đến tòa nhà nhỏ kiểu tây nơi tôi nhược ở người mở cửa thế mà lại là một nam thanh niên tôi nghe nói anh ta là chủ nhân của tòa nhà nhỏ kiểu tây này chính là hà gia các người có biết không nhà họ hà trước giải phóng chính là nhà tư bản giàu nhất tỉnh s đấy dùng ngoại ô có hàng ngàn mẫu đất ở để trồng bông mở mấy nhà máy lớn lớn làm dệt trong xưởng có mấy ngàn cái công nhân lý du cứ như vậy bánh xe chuyển nói dòng do bóng gió một hồi lâu càng nói nhiều mọi chuyện càng trở nên rõ ràng hơn hàng cầm cầm vẫn ngồi ở bàn đọc sách cuối cùng không chịu nổi nữa đập mạnh quyển sách xuống bàn rầm một tiếng mọi người trong ký túc xá lúc đầu đều một mặt vừa khiếp sợ lại là hưng phấn nghe lý du nói cũng đều bị hành động của hàng cầm cầm làm cho kinh trụ hàng cầm cầm ném quyển sách đi quát vào mặt lý du nói cô nói cái này cả buổi là có ý gì ngữ khí băng lãnh còn mang theo cao cao t à i thượng lý du trên mặt lập tức đỏ bừng lên cô ta mất hứng nói nói thế còn không rõ ràng sao trước đó nói với bên ngoài cái gì mà có chồng làm sĩ quan trong quân đội ngôi nhà tiểu lâu kia là của họ hàng thân thích c á c thân thích cái gì chứ rõ ràng chính là gã cho tên lính quèn ở nông thôn thi đậu đại học liền chê người ta thấy tên tư bản tên họ hà là nhà tư bản tốt hơn nói không chừng đứa con trong bụng cô ta cũng là của tên tư bản đó nếu không thì làm sao cô ta có đồ ăn và chỗ ở tốt như vậy cô ta chưa kịp nói hết lời thì đã bị tát một cái vào mặt lý du lập tức đều bị đánh đến mộng che mặt không dám tin nhìn hàng cầm cầm những người trong ký túc xá cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh hãi hàng cầm cầm cũng tức g i ậ n đến bốc khói hét vào mặt cô ta câm miệng lại từ nhỏ đến lớn lý du chưa từng bị ai đánh bây giờ lại bị hàng cầm cầm lại tát cô ta trước mặt mọi người trong ký túc xá cô ta vừa thẹn vừa xấu hổ ngay cả hàm răng cũng run rẩy hồi lâu sau cô ta mới quát hàng cầm cầm cô bị bệnh tâm thần à tôi nhược kia là ai chứ mọi chuyện đều rõ ràng như vậy cô còn vì cô ta mà đánh tôi sao vừa nói nước mắt liền bắt đầu rơi cô ta tiếp tục khóc lóc chửi bới tôi nhược là tổ tông của cô sao cô ta làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy mà cô còn đánh tôi hay là cô thông cảm lây cho cô ta hai người đều là bị đưa xuống nông thôn trải qua cuộc sống tốt đẹp liền gả cho một tên đào đất nhà quê sau đó bây giờ quay về học đại học liền đạp cho hắn một cước đuổi đi ba đến một tiếng h à n g cầm cầm lại tát cô ta một cái nữa mọi người trong ký túc xá đều bị cảnh tượng này làm cho ngốc trệ việc hàng cầm cầm đánh lý du khiến bọn họ kinh ngạc còn cả những lời lý du nói cũng làm cho họ kinh ngạc bọn họ căn bản không biết hàng cầm cầm đã từng kết hôn ở nông thôn rồi ly hôn dĩ nhiên lý du biết điều này không phải do hàng cầm cầm nói cho cô ta biết mà là do cô ta được nghe từ người cậu làm quan của mình hàng cầm cầm cũng đã tức điên cô nhìn chằm chặp lý du nói từng chữ một cô ấy không phải tổ tông của tôi chà chà chẳng phải cô vẫn luôn muốn biết mối quan hệ của cô ấy với tôi sao vậy thì ngay bây giờ để tôi nói cho cô biết cô ấy là ai đúng vậy cô ấy đích xách là có quan hệ họ hàng với tôi nhưng cô ấy không phải tổ tông của tôi mà là chị dâu cả của tôi cái tên lính quèn ở nông thôn trong miệng kia chính là anh trai cả của tôi đấy lý du đầu óc cô ta ông một tiếng thậm chí cả cơn đau rát trên mặt cô ta cũng quên luôn chị dâu cả của hàng cầm cầm cha của hàng cầm cầm là ai chứ chính là phó bí thư tỉnh ủy đấy mặc dù người khác không biết về anh trai cả của hàng cầm cầm nhưng cô ta cũng đã nghe cậu của mình kể qua bởi vì tức giận với hàng cầm cầm cô ta đã từng than phiền với cậu mình rằng không phải cha của hàng cầm cầm đã nói là sẽ về hưu sao anh trai của cô ta chính là người không có bản lĩnh cô ta còn là con vợ hai gả cho người đàn ông cũng không tốt lành gì một khi cha cô ta nghỉ hưu nhà họ hàng chắc chắn sẽ không được nhưng cậu của cô ta đã mắng cô ta một trận ra trò mặc dù anh trai thứ hai của hàng cầm cầm có lẽ không có tiền đồ nhưng anh trai cả của cô ta trong quân đội lại khẳng định tiền đồ vô lượng chưa đến ba mươi tuổi mà đã được thăng chức làm phó trung đoàn trưởng là người có năng lực còn có quân công bạn cũ chiến hữu của cha có không biết bao nhiêu người tương lai tiền đồ khẳng định không thể đo lường chương ô n c chị cả của là h dâu tám mươi tám chuỗi vụ nổ liên hoàn này khiến cho hai cô gái khác trong ký túc xá cũng choáng váng có ai không biết cha của hàng cầm cầm là ai chứ chính là lý du cô ta bị hàng cầm cầm cho hai tác á i nhưng bị tin tức tôi nhược là chị dâu cả của hàng cầm cầm kích thích cũng lập tức ngồi liệt xuống ghế chỗ nào còn quan tâm đến việc cãi nhau so đo với hàng cầm cầm tuy cô ta không dám so đo với hàng cầm cầm hàng cầm cầm đánh người nhưng l ò n g ngực vẫn phập phồng vì tức giận không phải vì điều gì khác mà là vì lý du tiết lộ hàng cầm cầm từng xuống nông thôn đã kết hôn rồi ly hôn còn dùng lời lẽ khó nghe như vậy chính là đem bộ mặt hàng cầm cầm xé rách trước mặt mọi người hàng cầm cầm tức g i ậ n đến cực điểm nhưng cô chính là kiểu người bên trong yếu đuối bên ngoài giòn tan giống như là một quả dừa xanh lại còn kiêu ngạo cô có thể thoải mái bộc lộ sự yếu đuối tính tình khó chịu và mọi kiểu không muốn chịu hậu quả của mình trước mặt mẹ và anh hai không chút e dè bởi vì cô biết mẹ và anh hai rất cưng chiều cô bất kể cô có gây chuyện thế nào họ cũng vẫn yêu thương cô sẽ không bao giờ coi thường cô nhưng với người ngoài thứ lộ ra ngoài tuyệt đối sẽ chỉ là cái vỏ cứng cô nhìn lý du cười lạnh nói cô năm lần bảy lượt ở bên ngoài tung tin đồn thất thiệt về chị dâu cả của tôi bôi nhọ và làm tổn hại hình tượng của quân nhân dùng tâm chi ác độc đơn giản chính là làm cho người ta giận sôi tôi trước đó đã cảnh cáo cô rồi bảo cô kiềm chế một chút không phải sẽ h ọ ạ từ miệng mà ra nhưng cô vẫn không chịu thay đổi lần này còn bịa ra câu chuyện như vậy vậy mà lại dám nói đứa bé trong bụng t ô nhược không phải của hằng tắc thành cho dù cô không thích t ô nhược không thích hằng tắc thành thì sự thật hằng tắc thành vẫn là anh trai của cô bị người trước mặt nói buồn nôn như vậy nói đứa bé trong bụng chị dâu cả không phải của anh trai cô sao phi mà cô cũng đã bị mẹ mình cảnh cáo nghiêm khắc về vấn đề này chính là lúc lý du ở riêng tung ra đủ loại tin đồn về t ô nhược cô đã vô cùng buồn bực nhưng lại không muốn cùng nói chuyện với tô nhược cô liền chạy đến bên mẹ thì thầm một đống chuyện lúc đó ôn xảo nghi lập tức cảnh cáo cô nói với cô chuyện của anh cả không chỉ liên quan đến thể diện và mặt mũi của h à n g tắc thành mà còn liên quan đến thể diện và mặt mũi của cả nhà họ hàng nếu có người ở bên tung tin đồn tổn thương tô nhược nếu cô không biết thì cũng thôi đi nhưng nếu biết cô phải lập tức phản kích nếu không sẽ mất mặt mất tôn nghiêm chính là mất mặt của của hàng gia hơn nữa nếu như cha cô biết cô không giúp làm sáng tỏ vấn đề quan trọng như vậy lại để người khác ác ý du khống tô nhược và anh trai cả của cô chắc chắn ông sẽ vô cùng thất vọng về cô rất có thể sẽ từ bỏ cô bà ấy còn đặc biệt giải thích cho cô nghe về chuyện của gia tộc họ hà cùng hà tông hy nói cho cô biết sự việc nhà họ hà và hà tông hy cha cô đều biết tuyệt đối không có vấn đề gì nhà họ hà chính là chiếu cố chăm sóc tô nhược hà tông hy quanh năm ở nông trại hai thực ra hàng cầm hy và hàng tông hy là được chuyển đến cùng một nơi mặc dù trước đây không quen biết nhau lắm nhưng vẫn có chút hiểu rõ dù sao thì hà tông hy mỗi năm cũng chỉ về tỉnh thành có vài lần trước đó anh ta cũng không quen biết tô nhược vậy có thể có quan hệ gì chứ cho nên hàng cầm cầm cũng biết tô nhược tuyệt đối trong sạch cô nhìn lý du rồi nói chuyện này tôi muốn nhà trường và khoa nhất định phải cho anh trai cả tôi một cái đáp án sắc mặt của lý du đột nhiên trở nên tái nhợt cô ta hiểu ý tứ của hàng cầm cầm đây là muốn báo cáo lên trường cô ta ở sau lưng ác ý chửi bới du khống sự trong sạch của một quân nhân còn là con dâu của phó bí thư tỉnh ủy có thể dễ dàng tưởng tượng ra nhà trường sẽ trừng phạt cô ta như thế nào cô vừa kinh hãi vừa sợ hãi há hốc mồm muốn cầu xin tha thứ nhưng cổ họng như bị kẹt lại không nói được lời nào lý du sợ hãi đến nỗi không nói nên lời hai người bạn cùng phòng kia cũng đã phản ứng lại sự tình hôm nay thật là đủ lớn họ cũng không dám hỏi hằng cầm cầm về chuyện xuống nông thôn kết hôn rồi ly hôn của cô tất cả bọn họ đều vào đại học thông qua sự giới thiệu nếu không phải là có ánh mắt hoặc là trong nhà có chút bối cảnh nhỏ thì không ai dám đắc tội hằng cầm cầm hiện tại đều là nhà trường phân công công việc cho tất cả học sinh chỉ cần hàng cầm cầm vừa ra tay cô liền có thể quyết định sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ bị phân về đâu bọn họ còn hận lý du đầu óc có bệnh tại sao lại đi nói với bọn họ chuyện này chứ với tính cách kiêu ngạo chết vì sĩ diện của hàng cầm cầm về sau ở chung sợ là càng không dễ dàng để đổi chủ đề một người bạn cùng phòng cẩn thận nói cụ cầm cầm cái kia nếu tôi nhược là chị dâu cả của cậu vậy tại sao trước đây tôi chưa từng nghe cậu nhắc đến chuyện này cô ta thấy h à n g cầm cầm cần phát tiếng nên cũng thuận theo chuyện để cô đem mọi chuyện nói ra mọi việc đã có mở đầu cũng không tồn tại điều tra riêng tư cái gì nữa h à n g cầm cầm hừ lạnh một tiếng cô nhìn lướt qua lý du nhàn nhạt nói trước khi cha tôi tham gia kháng chiến cha mẹ ông ở nhà đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho ông vừa kết hôn liền lên chiến trường người phụ nữ kia về sau sinh ra anh trai cả của tôi thế nhưng người phụ nữ kia sinh ra anh trai cả của tôi không bao lâu cho là cha tôi đã chết trận liền tái hôn mặc dù bà ta đã tái hôn nhưng lại không mang theo anh trai cả của tôi bà ta chính mình đi tái hôn để lại đứa trẻ cho bà nội của tôi nuôi sau khi bà nội tôi qua đời vì chết đói lúc đó mới mang anh trai cả của tôi về nuôi thế nhưng một năm sau cha tôi liền trở về sau khi trở về đã đưa cho bà ta một khoản tiền lớn anh trai cả của tôi về sau vẫn luôn là cha tôi nuôi nhưng tôi nghe nói những năm này anh trai cả của tôi vẫn luôn gửi tiền cho bà ta từ lúc đi học trung học trên tỉnh anh ấy đã tiết kiệm tiền sinh hoạt hàng tháng để đưa cho bà ta chỉ cần hơi cho thiếu một chút bà ta sẽ liền đến trường của anh ấy làm ầm lên tất cả mọi người nghe được sợ ngây người ngay cả lý du cũng tạm thời quên đi nỗi đau bị đánh vào mặt và nỗi sợ hãi khi có người đồn thổi về tôi nhược sau lưng mình lực chú ý đều bị h à n g cầm cầm hấp dẫn qua cả phòng ai nấy đều há hốc mồm một hồi lâu mới nói lại có cả người như vậy anh cả của cậu tốt tính thật đấy a h à n g tắc thành tốt tính sao h à n g cầm cầm cảm thấy như mình vừa nghe được một câu chuyện cười buồn cười nhất nhưng vào lúc này bộ não của cô vốn đã được mẹ chỉ bảo nhiều lần mà vẫn không hiểu đột nhiên như được khai sáng cô cảm thấy mình như đột nhiên hiểu ra điều gì đó cô trước kia biết h à n g tắc thành dung túng bà mẹ ở nông thôn thời điểm đó cô cảm thấy anh đầu óc có vấn đề một đứa nhà khi đứng trước mặt cha cô và mọi người thi ngang ngược lạnh nhạt vậy mà khi đứng trước người mẹ đanh đá của mình lại dung túng đủ kiểu thậm chí còn tiết kiệm tiền trang trải chi phí sinh hoạt đưa cho bà ta như thế chẳng phải đầu óc có vấn đề thì là gì mặc dù h à n g cầm cầm với số tiền nhỏ đó chưa bao giờ để trong mắt nhưng nếu là cô cô sẽ ném nó xuống đất rồi d ẫ m lên chứ không đưa cho bà già kia nhưng bây giờ cô đã hiểu không phải chỉ là mấy đồng tiền số tiền ít ỏi mà h à n g tắt thành cho bà ta lại khiến anh mãi mãi đứng ở vị trí đạo đức cao nhất về sau bất luận đi tới chỗ nào bà lão kia có náo loạn gây ra rắc rối như thế nào cũng không ai có thể trách anh không ai có thể tìm ra bất kỳ điểm nào để đổ lỗi suy cho cùng anh sẽ theo đuổi sự nghiệp chính trị nhưng khi còn học sơ trung anh đã có tâm tư sâu xa như vậy sao lại nói về đường phương viên bên kia sau khi lý du rời đi bà trương lại nhìn ngô quế chi lặp lại lời hà tông hy đã nói trước đó họ hàng xa sao sắc mặt của ngô quế chi không thể đen hơn nữa bà ta cứng rắn nói cái gì mà họ hàng xa chứ vừa rồi đã nói rõ ràng như vậy đây là không có lỗ tai nghe thấy sao tôi là mẹ chồng của t ô nhược là mẹ đẻ của chồng nó còn đây là em trai ruốc thịt em dâu cùng cháu trai tôi nhược sống ở đây đúng không chúng tôi đã bôn ba một ngày có lời gì liền đi vào rồi nói sao ai nha hóa ra là mẹ của hằng tắc thành bà trương chưa từng nghe hằng tắc thành và t ô nhược nhắc đến ngô quế chi đến nửa câu nhưng bà cũng không khỏi vì đứa trẻ quả quả mà thỉnh thoảng lại than phiền về ngô quế chi còn có chuyện lúc hằng tắc thành và hà tông hy học cùng lớp cấp hai mẹ hằng tắc thành đến trường làm loạn hằng tắc thành tiết kiệm tiền sinh hoạt hàng tháng gửi cho ngô quế chi bà đây vẫn còn nhớ rõ chẳng trách tông hy lại có bộ dáng như thế này lại nói cái bà già này kéo một nhà ba người con trai út của bà ta chạy đến nơi này làm gì bà trương đảo mắt nhìn quanh bà cười lạnh nói ôi cái bà chị này bà chị còn thật không khách khí đây là nhà họ hạc ủ a chúng tôi bà chị cứ như vậy chạy tới không nói một câu khách khí liền xông vào ai nha nói câu không dễ nghe chính là bà chị bôn ba một ngày nhưng mắc mớ gì đến chúng tôi chúng tôi cũng không nợ bà chị đây cái gì ngô quế chi bị chặn lại một lúc ngô kiều diễm nhìn tình huống không đúng liền nói một câu dễ nghe ai g ì t h i ế m này mẹ cháu cháu đây mệt mỏi người nhà quê chúng cháu bình thường quen đi thẳng nói thẳng nói chuyện không chú ý còn xin t h i ế m đừng để ý t h i ế m nhìn xem chị dâu hai chúng cháu đã sống ở đây kia mọi người không phải là họ hàng xa thì chính là láng giềng còn xin t h i ế m tạo thuận lợi liền để chúng cháu vào nhà trước chờ chị dâu hai của chúng cháu trở về chị ấy an bài cho chúng cháu là được rồi chật chật cái này há miệng chính là để tôi nhược sắp xếp an bài bọn họ đây cái không phải là định ở lại đây không chịu đi sao bà trương cũng muốn lừa bọn họ muốn tìm hiểu mục đích bọn họ đến đây hơn nữa cho dù muốn đuổi bọn họ đi cũng không thể không cho bọn họ vào cho nên nghe ngô kiều diễm nói như vậy bà suy nghĩ một lát cuối cùng dẫn cho bọn họ vào chờ bọn họ ngồi xuống rót cho bọn họ vài cốc nước nhìn bọn họ nhìn quanh phòng đánh giá lúc này mới mở miệng nói chuyện không biết bà chị đây làm sao lại đột nhiên nhớ tới mà mang theo một nhà ba người con trai út chạy tới tỉnh thành dù sao thì tắc thành vẫn còn trong quân đội cũng không có ở đây bình thường bà trương gọi hàng tắc thành là hàng phó đoàn trưởng nhưng lần này bà muốn dở trò trực tiếp gọi thẳng tắc thành ngô quế chi nghe được thấy chói tai mà cách đó không xa hà tông hy đang dựa vào tủ quần áo cười như không cười nhìn xem bọn họ lúc này bà ta chắc chính là không thoải mái nhất bà ta còn không biết liệu con dâu có cho con trai bà ta đội nón xanh hay không cho nên ngô quế chi không có lên tiếng trong lúc nhất thời bà ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nên đặt câu hỏi trước hay nên ra tay trước ngô kiều diễm nhận ra bầu không khí không ổn liền lên tiếng trước ai nha chuyện là thế này thím à, mẹ cháu nghe một thanh niên trí thức ở thôn bên cạnh đang học đại học ở tỉnh thành có nói chị dâu hai của cháu đang mang thai mà anh hai thì đang ở dân nam làm nhiệm vụ xa nhà một thời gian dài cho nên trong lòng cứ lo lắng liền vội giả chạy đến muốn tới chiếu cố chị dâu hai thật tốt sau này chị dâu hai có ở cử thì bà sẽ trông đứa bé cho ái chà thực sự muốn ở lại đây sao ngô kiều diễm lại tiếp tục nói thím a không biết thím đây và chị dâu hai của chúng cháu là có quan hệ thế nào nơi này nơi đây lại là chuyện gì xảy ra là chị dâu hai thuê nhà ở đây sao hai thím là họ hàng thân thích của anh hai cháu anh hai là nhờ thím đến chăm sóc chiếu có chị dâu cháu sao tôi nhược là cháu gái của tôi không đợi bà trương trả lời một giọng nói lạnh lùng đột nhiên g i a n g lên từ bên cạnh mọi người không khỏi hướng về phía đó nhìn lại thấy một bà lão tóc buộc cao tuy rằng tuổi đã cao trên mặt có nếp nhăn nhưng nhìn qua vẫn là tao nhã cao quý đang đẩy xe lăn từ phòng bên ra là gì hà vì hà đẩy xe lăn ra ngoài vẫn còn cách ngô quế chi và những người kia một khoảng cách nói tiếp tôi nhược là cháu gái của tôi nó lại đang mang thai còn dẫn theo con trai chí túc xá không có cách nào ở vì vậy tôi để nó ở cùng tôi yêu cầu hàng phó đoàn trưởng mỗi tháng đưa cho tôi năm mươi đồng bao ăn bao ở rồi chăm sóc cho tôi nhược và quả quả năm mươi đồng s a o ngô quế chi ngô kiều diễm cùng hàng gia lâm nghe thấy lời này mọi suy nghĩ tâm tư lúc trước liền bay đi toàn bộ lực chú ý của họ đều tập trung vào lời nói của dì hà trời ơi năm mươi đồng chỉ để chăm sóc tô nhược và quả quả đây là định cướp à ngô quế chi lập tức kém chút nhảy dựng lên bà ta là mẹ ruột của hàng tắc thành mỗi tháng bà ta cũng chỉ nhận được mười đồng từ anh mà người phụ nữ này chỉ chăm sóc tô nhược và quả quả thế mà anh lại đưa cho người ta năm mươi đồng một tháng là sao nói đùa cái gì thế lúc này trong đầu bà ta nào còn nhớ gì về chuyện tôi nhược cùng với người đàn ông khác không minh bạch nữa trong đầu bà ta bây giờ chỉ nghĩ đến tiền bà ta chỉ cảm thấy việc này như đang cắt thịt uống máu bà ta bà ta trước kia cũng đã từng nói tôi nhược gả con trai bà ta chính là để ăn thịt uống máu con bà ta bà ta liền trầm m ặ t nói năm mươi đồng một tháng đây là cướp phải không nói xong bà ta lại nói tôi nhược đâu rồi khi nào thì nó trở về tôi nhược đã trở về không trước khi ngô quế chi và những người kia đến là cô đã đón quả quả về rồi thời điểm cô đang tưới qua trên ban công tầng ba thì đã nhìn thấy ngô quế chi và những người kia đến lúc này cô đang nắm tay quả quả đứng ở cầu thang lắng nghe những người kia nói những gì cô chưa xuất hiện vì đang suy nghĩ cách giải quyết chuyện này làm cách nào để đuổi ngô quế chi và một nhà ba người hàng gia lâm đi mà không gây tiếng động nhưng cô cũng biết ngô quế chi hàng gia lâm và ngô kiều diễm bọn có có độ da mặt dày khó chơi thế nào cô không muốn tức giận cũng không muốn đưa tiền để cho bọn họ rồi đuổi bọn họ đi nếu chuyện này mà lộ ra thì sau này sẽ phiền phức cực kỳ đúng lúc đầu đau như búa bổ vì nghĩ đến chuyện này thì cô nghe thấy lời của dì hà ai nha vẫn là gừng càng già càng cay cái này di hà cũng quá lợi hại đi tâm trạng của tôi nhược đột nhiên trở nên vui vẻ cô nắm tay quả quả bước vào cửa mỉm cười nói ai nha đây không phải là mẹ chồng cùng vợ chồng chú ba sao sao các người lại tới đây quả quả cũng nhanh nhẹn kêu một tiếng bà nội và chú ba t h i ế m ba nhưng cậu vẫn đứng cạnh mẹ mình bước chân cũng không động m a quế chi chính là vì năm mươi đồng kia mà đang nóng tính vô cùng vừa nhìn thấy tôi nhược cùng quả quả trông rất rạng rỡ và xinh đẹp đi ra ngoài làn da càng ngày càng trơn nhẵn đôi mắt sáng hơn rõ ràng là đang mang thai nhưng nào có nửa điểm bộ dáng chịu tội cả người trông giống như một quả đào phủ đầy sương đều m ọ n g đến chảy nước ra trời ạ cái này đều là tiền của con trai bà ta cấp dưỡng mà ra m a quế chi cảm thấy tim gan một trận đau nhói bà ta tức giận đến mức há hốc mồm một lúc rồi nói nhà lão nhị kia mày mày sao có thể phá của như vậy thằng hai ở bên ngoài đổ máu liều mạng còn mày thì ở đây tiêu tiền của nó năm mươi đồng ăn ngon uống sướng giống như vợ địa chủ mà hưởng thụ mày mày mày sao có thể ăn uống sống như thế được mặt mũi mày để đâu rồi t ô nhược cô ho nhẹ một tiếng rồi nói mẹ chồng những chuyện này con cũng mặc kệ chuyện này đều là tắc thành sắp xếp chuyện thế nào con cũng không rõ lắm t ắ c thành bảo con chỉ cần chăm sóc tốt an thai là được rồi còn những chuyện khác không cần con quản trong lúc nói chuyện cô thẹn thùng lộ ra chút nụ cười hạnh phúc cúi đầu vuốt n h e bụng mình tác giả có lời muốn nói ai u i cắt thịt bà lão rồi ngã ngã ngã ngã tôi nhược tức chết ngươi không đền mạng ngã ngã chương tám mươi chín ôi ôi ngô quế chi nhìn bộ dáng thẹn thùng hạnh phúc sáng lạng của tôi nhược kia đơn giản chính là bị chọc mù mắt ban đầu bà ta một ngày bôn ba mệt nhọc giờ lại càng choáng váng hơn bà ta bị một mạch như vậy đơn giản muốn bị tức g i ậ n đến kém chút ngất đi con trai của bà ta đem hồ ly tinh này ở trong lòng mà nâng niu coi như tổ tông mà cung phụng cái cô gái lúc trước đưa bọn họ tới đây đã nói thế nào nhỉ mỗi ngày canh gà canh sườn canh cá ca, các món đều không giống nhau tổ yến s ữ a bò không ngừng mà tổ yến là cái gì chứ bà ta cả đời này còn chưa từng nhìn thấy qua nhưng con trai bà đã đối xử với bà ta như thế nào chứ đem bà ta ném ở nông thôn chẳng quan tâm ngay cả tiền dưỡng lão cũng bị cắt s é n còn hàng hoà hoài kia ông ta đối với người phụ nữ mà ông ta cưới sau này cũng nuôi bà ta đến trắng nõn nà như vậy nghĩ đến đây ngô quế chi cảm thấy mắt và tim nóng bừng bà ta ấn ngực hít thở sâu d à i lần sau đó không để ý đến t ô nhược nữa quay sang dì hà nói tắt thành để lại cho bà bao nhiêu tiền đều lấy ra đây nơi này chúng ta không ở mọi người m g a quế chi lúc này mới bắt đầu sau khi nói xong với dì hà câu này bà ta quay sang t ô nhược nói bằng giọng điệu gian xảo nhà lão nhị kia cô đã sống ở tỉnh thành mấy tháng rồi đối với bên này hẳn là rất quen thuộc hôm nay ta chịu đựng cứ ở đây một đêm đi sáng sớm ngày mai cô ra ngoài thu xếp gần ngay ở đây thuê một cái phòng ta tin là cũng không hết bao nhiêu tiền từ giờ về sau ta và vợ chồng thằng ba sẽ ở đây chăm sóc chiếu cố cô chuyện bên ngoài đã có thằng ba chuẩn bị bình thường quả quả còn có thể theo lai bảo chơi cùng có người bạn cũng bớt lo nhìn thấy biểu lộ một bộ trợn mắt h ố c mồm của tô nhược bà ta hừ lạnh một tiếng nói nhà lão nhị cô nếu là cảm thấy cái này không thỏa đáng vậy thì thu dọn đồ đạc một chút cùng ta trở về hàng gia thôn ở nhà sinh con ở cử chờ sinh đứa bé ra ta sẽ trông giúp cô nếu như cô vẫn muốn trở về học tập vậy thì tự mình trở về học tập đi tôi nhược cảm thấy bà mẹ chồng này thật sự kỳ quái cực kỳ tự cho mình là đúng đơn giản đều để nhân sinh không giận nổi đến chỉ cảm thấy buồn cười cô sẽ không tức giận với cái nhà này để làm xấu chính mình quả quả bên cạnh muốn nói chuyện nhưng cô nhéo tay ngăn lại sau đó cô đưa tay vứt d a i bụng rồi lôi kéo quả quả không nhanh không chậm đi đến chiếc ghế dài bên cạnh có nệm êm ngồi xuống cô lúc này ngẩng đầu nhìn ngô quế chi chậm rãi hỏi mẹ chồng à mẹ vừa mới nói gì cơ vợ chồng chú ba lưu lại nơi này chuyện bên ngoài có chú ba xử lý lai bảo cũng ở lại bầu bạn với quả quả sao mẹ chồng à chú ba cùng vợ chú ba không phải là người của hàng gia thôn sao còn nữa nếu con nhớ không nhầm thì nửa năm trước chú ba mới thay con làm công việc ở trường tiểu học công xã đi trường học làm trường công cái này êm đẹp sao không làm mà lại chạy đến tỉnh thành làm gì cả một nhà chạy đến tỉnh thành này v ậ y ở chỗ nào ăn cái gì còn việc học của lai bảo thì tính làm sao khi tôi nhược như thế không nhanh không chậm hỏi một chút trên khuôn mặt ngô quế chi vốn tràn đầy tức giận lại hiện lên một tia không được tự nhiên hằng gia lâm và ngô kiều diễm càng là có chút xấu hổ nguyên nhân rất đơn giản hàng gia lâm lười b i ế n hết ăn lại nằm thời điểm trước kia còn ở trong đại đội anh ta thường xuyên trốn d i ệ t lười b i ế n những năm này mọi người mặc dù đều thích ăn cơm nhà nước trường công cũng không phải d i ệ t khổ cực nhưng người ta vẫn phải đến làm việc lúc tám giờ sáng trên cương vị mặc kệ là làm việc vẫn phải đợi đến sáu giờ tối mới được tan làm cái việc này hàng gia lâm làm sao có thể chịu đựng được cho nên làm không đến hai tháng liền bắt đầu đi muộn về sớm trong ngày thì không thấy bóng dáng đâu công việc thì anh ta làm một cách lộn xộn bị nhà trường chỉ trích phê bình nhiều lần cuối cùng cũng không có chuyển biến tốt đẹp vốn ban đầu là một nhân viên tạm thời còn chưa được chuyển thành nhân viên chính thức cuối cùng lão hiệu trưởng nổi giận trực tiếp cách chức anh ta khỏi vị trí của mình việc này chính ngô quế chi đi đến trường học khóc lóc om sòm đều không được có thể là một đoạn thời gian trường công mặc dù không làm tốt nhưng hàng gia lâm người lười ương ra về nhà d i ệ t nhà nông cũng triệt để không chịu làm cho nên vừa nghe tin t ô nhược mang thai ngô quế c h ỉ muốn tới tỉnh thành chiếu cố cô mà anh hai lại không có ở đây hàng gia lâm liền động tâm tư bàn bạc với ngô kiều diễm muốn đến tỉnh thành để sống cùng anh hai cái này cụ thể làm sao sinh hoạt vẫn chưa nghĩ ra mà anh ta cũng không có khả năng suy nghĩ nhưng anh ta cảm thấy anh hai chắc chắn có thể sắp xếp được tuy nhiên lối suy nghĩ của ngô quế chi lại không bình thường da mặt lại dày cho nên cảm giác không được tự nhiên chỉ kéo dài trong chốc lát bà ta vội vàng nghiêm mặt nói tắc thành không có ở đây cô một cô gái trẻ còn mang theo quả quả sống cùng ở tình thành sinh hoạt dễ dàng bị trêu chọc sinh ra thì phi cùng lời đàm tiếu về sau còn thêm đứa trẻ nữa nên sinh hoạt như thế nào chứ trong nhà làm sao không thể không có đàn ông chứ từ nơi này dọn ra ngoài tìm một căn nhà rẻ tiền để ở về sau một nhà lão tam sẽ chăm sóc cô chiếu cố đứa nhỏ còn thằng ba thì chờ tắt thành trở về sẽ an bài cho nó một công việc coi như trong lúc nhất thời tìm không được thì năm mươi đồng này cũng đủ để gia đình chúng ta sống tốt nhìn xem nhìn xem da mặt dày chưa này tôi nhược đã sớm biết cái nết của ngô quế chi còn cả cái tính này nữa vì hà bên kia bà trương còn có hà tông hy đơn giản là bị lời nói và giọng điệu tự cho là đúng của bà ta làm cho khiếp sợ dù bọn họ kiến thức rộng rãi coi như loại người nào cũng đã gặp qua nhưng họ chưa bao giờ thấy ai mặc d à y vô liêm sĩ và tự cho mình là đúng như vậy ngay trước khi bà trương kịp mắng hà tông hy đang ngồi xem ở một bên đột nhiên bật cười anh nói một cô gái trẻ sống một mình ở tỉnh thành dễ dàng bị trêu chọc sinh ra thì phi cùng lời đàm tiếu đây chính là nguyên nhân mà bác gái ở hàng gia thôn mà sau khi bác hàn g đi đánh trận con trai mới sinh không lâu liền bỏ lại cho bà già nuôi rồi đi tái giá sao cậu nói cái gì cơ ngô quế chi m ặ t già đột nhiên đỏ bừng ầm một tiếng đứng dậy nhìn hà tông hi hi ánh mắt kia đơn giản giống như là muốn ăn người đó chính là cái gai trong lòng bà ta gần nhất lại bị người không chỉ một lần t r e o chọc ra năm đó nếu bà ta không tái hôn thì cái danh vợ của phó bí thư tỉnh ủy kia chính là của bà ta còn đã hưởng cuộc sống sung túc ở tỉnh thành rồi làm sao lại khổ thành dạng này còn phải chịu đựng sự bắt nạt của con trai và con dâu chứ n g ư ơ i cái này bà nội bà đang nói gì vậy nhưng ngô q u ế chi vừa mới chuẩn bị nổi điên lên quả quả trước đó còn bị mẹ giữ lại bây giờ cuối cùng cũng được mẹ thả ra không chịu nữa lớn tiếng ngắt lời bà ta bà nội bà vừa nói muốn lấy hết tiền của cha cháu để lại cho mẹ tôi để nuôi một nhà chú ba sao bà là muốn để cho mẹ cháu và cháu không có gì để ăn không có nơi ở cái gì cũng đưa hết cho bà dựa vào cái gì chứ cậu thực sự tức giận khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên tiếp tục phẫn nộ nói quả nhiên có cha dượng thì có mẹ kế từ nhỏ bà nội bất công thiên vị nhà chú ba lấy hết tiền sinh hoạt mà ông nội cháu đưa cho cha cháu để nuôi cha dượng và chú ba để cha cháu ăn không đủ no m ặ t không đủ ấm thì cũng thôi đi hiện tại cha cháu không có nhà bà còn đến đây cướp tiền sinh hoạt của cháu và mẹ cháu khiến chúng cháu không có chỗ ở không có đồ ăn bà sao có thể tàn nhẫn như vậy mà lại cha cháu kiếm tiền là để nuôi cháu cùng mẹ cháu còn có cả em gái cháu dựa vào cái gì mà lại phải nuôi cả nhà chú ba cha cháu có thể kiếm tiền để nuôi mẹ cháu và cháu vậy tại sao chú ba không đi kiếm tiền để nuôi t h i ế m ba và con trai chú ấy sao lại muốn cha cháu nuôi chứ Hàng Gia Lâm và Ngô Gia Kiều Diễm Lâm dù bọn họ có da mặt dày đến đâu khi bị một đứa trẻ mắng trước mặt nhiều người như vậy cũng vẫn là d ừ a thẹn thùng lại q u í n h m ặ t cũng không biết là giấu vào đâu mùa quế chi thì là giận điên lên làm sao quả quả có thể nói như vậy còn có cái gì mà lấy cắp tiền sinh hoạt mà ông nội đưa cho cha nó để nuôi cha dượng và chú ba để cha nó ăn không đủ no m ặ t không đủ ấm loại chuyện này nó làm sao mà biết được lại còn có thể bóp méo nói thành ra như thế chứ Phi Hàng Hòa Hoà Hoài chức quan con cao, trai là một cấp bởi à bà mà ta tháng ta mặt đưa sao. mỗi mấy ấm chỉ cho không không đồng, ăn no có đã đủ đủ b vậy vì hằng hòa Hoà hoài cũng có mẹ kế đây là ngược đãi đứa con mà bà ta sinh ra đi bà ta không cãi lại quả quả k ê u oát con còn không biết có thể nói ra những lời đâm lòng người thế nào tay bà ta run rẩy chỉ vào tôi nhược mắn g tôi nhược phô, ồ ô cô dạy con thế nào vậy từ một đứa bé ngoan ngoãn giờ bị cô xúi giục thành hư hỏng cô nhìn xem miệng nó nói những lời gì kia quả quả nói có chỗ nào sai sao tôi nhược ngắt lời bà ta chậm rãi nói mẹ chồng này vừa rồi ý của mẹ không phải muốn nói như vậy sao không phải là muốn lấy tiền mà tắt thành để lại cho con dưỡng thai sinh con cả tiền nuôi quả quả đều lấy ra để cho mẹ nuôi một nhà con trai út của mẹ sao mẹ còn muốn để cho con bụng to rồi mà vẫn phải dọn ra khỏi nhà gì lấy tiền để cho các người thuê nhà mua đồ ăn cho các người sao bao nhiêu người ở chỗ này chẳng lẽ là con nghe nhầm hay sao ngô quế chi tức giận đến mức ngã ngửa ra sao ngô kiều diễm đứng bên cạnh rốt cục nhịn không được thẹn đỏ mặt giải thích nói ai anh chị dâu chị hiểu lầm rồi mẹ không có ý đó đâu chị cũng biết tính mẹ mà mẹ lúc nào chẳng m ặ t lạnh tim nóng nói chuyện không dễ nghe nhưng thực ra mẹ là có ý tốt ai lần này mẹ nghe tin chị mang thai mẹ liền gấp lắm sợ anh hai không có ở đây chị một mình ở tỉnh thành bụng to còn mang theo đứa trẻ không ai chăm sóc cho nên hôm nay trời còn chưa sáng liền rời giường chạy đến a thì ra là thế tôi nhược một mặt thở phào nhẹ nhõm nói thì ra là tôi nghe nhầm không phải là đến đây để cướp tiền sinh hoạt của tôi và quả quả vậy thì tôi yên tâm rồi bằng không cái cảm giác lo lắng hãi hùng sẽ khiến tôi ngủ không ngon cô lại cười nói vậy mẹ chồng hiện tại đến đây nhìn thấy con mới có thể yên tâm đúng không con hiện đang sống ở nhà gì của con có gì bà bác trương chăm sóc ăn ngon quả quả cũng sống rất tốt không thiếu người chăm sóc chỉ cần không có ai đến làm phiền con ngày nào cũng tới tìm con đòi tiền hoặc trộm đồ của quả quả vậy là con liền yên tâm rồi mẹ cũng thấy rồi đấy tối nay mọi người đến nhà khách ở lại một đêm rồi ngày mai liền trở về hàng gia thôn đi con nghĩ bác trai ở nhà cũng không thể thiếu mẹ chồng được ngô quế chi nhìn thấy một bộ diễn xuất giả tạo của t ô nhược lại nghe được lời này bà ta thật sự muốn tiến lên cào mặt cô cô tiêu tiền của con trai mình sống cuộc sống như tiểu t h ư n nhà giàu đứa con trong bụng còn không biết có phải là con trai mình không nói không chừng có thể là con quan của người khác muốn bám vào con trai mình hút máu con trai mình để nuôi một đứa con quan của người đàn ông khác một khắc này ngô quế chi thực sự muốn bùng nổ bà ta hận không thể ngay lập tức lấy lại toàn bộ số tiền về đem người phụ nữ này đánh cho một trận rồi đưa quả quả về hàng gia thôn nhưng mặc dù bà ta tính tình nóng nảy nhưng cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc vì đây vẫn là địa bàn của người khác con trai bà ta lại không có ở đây cho nên dù có tức giận thế nào thì trước tiên phải đem nổi giận này nhìn xuống trước tiên ở lại đã rồi nói con trai bà ta đã đưa cho nơi này năm mươi đồng một tháng nên trước phải bắt họ nôn tiền ra nên vẫn là phải ở chỗ này để bàn bạc kỹ hơn cho nên bà ta nhẫn nhịn một hồi lâu nói sao phải đến nhà khách chứ nơi này thằng hai đã trả tiền rồi vậy thì chúng ta cứ ở đây đi ta thấy nơi này không phải có mấy tầng sao vậy thì cứ dọn dẹp hai phòng cho chúng ta là được rồi những cái khác chờ ngày mai lại nói tiếp sớm biết sẽ có một màn này mà vì hà đã đợi cô lâu lắm rồi sau khi nhìn thấy vẻ mặt của bà lão vì hà càng thêm may mắn vào quyết định sáng suốt của mình nói về tiền bạc vẫn là dễ nói chuyện hơn bà cười nói bác gái này chỉ sợ không rõ tình hình rồi nơi này hàng phó đoàn trưởng mặc dù đã đưa tiền nhưng tiền này chỉ là đủ để cho tôi nhược cùng quả quả ăn ở không bao gồm những thứ khác nếu bác gái này cùng người nhà muốn ở lại vậy chi phí ít nhất cũng phải thêm một trăm đồng nữa nghe xong ngô quế chi người nhà hàng gia lâm liền ngốc trệ một lúc trước khi ngô quế chi bùng nổ vì hà đã thu lại ý cười nói mà lại nói tôi cũng không thiếu tiền để nhược nhược và quả, quả ở lại còn để bác trương chăm sóc bọn họ bởi vì nhược nhược là cháu gái của tôi mà số tiền kia cũng hàng phó đoàn trưởng không thể để họ dùng tiền của nhà tôi nên lúc này mới đưa tiền cho tôi đây là giá quen biết chứ nếu là người bên ngoài g i à u chính là một tháng trả năm trăm một ngàn chúng tôi đây cũng không tiếp đãi cho nên bà khẽ ngẩng đầu ánh mắt sắc bén lạnh lùng ra lệnh cho người đuổi khách nói các người vẫn là đến nhà khách ở đi tối nay chúng tôi không có chuẩn bị đồ ăn cho người ngoài nên sẽ không giữ các người ở lại ăn tối bác trương t i ễ ngô khách n quế chi cùng hàng gia lâm và ngô kiều diễm các người các người ngô quế chi chỉ tay vào dì hà và t ô nhược tức g i ậ n đến mức run rẩy t ô nhược cúi đầu chỉ coi như không nhìn thấy dì hà ngược lại ngẩng đầu lên nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén khí thế kia khiến ngô quế chi kinh hãi nhất thời không dám tùy tiện làm loạn khóc lóc om sòm kỳ thật ngô quế chi chỉ là một kẻ bắt nạt trong nhà mình bà ta trước mặt hàng gia thôn và hàng tắc thành dám ngồi dưới đất gào thét bất quá chỉ vì bà ta ỷ vào việc mình là mẹ ruột của anh ỷ vào việc trong hàng gia thôn không ai dám làm gì bà ta nhưng bây giờ là đang trong tòa nhà lớn theo phong cách phương tây này với khí thế l ớ n á c người của dì hà cùng những ánh nhìn lạnh lùng mỉa mai của mọi người nên không thể gào thét được bởi vì bà cũng biết nơi này sẽ không có ai c h ị u chuộn bà ta nhưng bà ta sẽ không đi đó là tiền của con trai bà ta không thể để nuôi hồ ly tinh và đàn ông q u a n g i ả được bà trương không quan tâm ngô quế chi nghĩ gì đứng dậy nói vì bác gái này cả hai đồng chí nữa thời gian không còn sớm còn xin về đi được rồi hôm nay tôi đây sẽ làm một việc tốt đưa các người đến nhà khách dậy hàng gia lâm và ngô kiều diễm nhìn nhau sốt ruột cũng không biết nói cái gì ngô quế chi ngồi trên ghế hai tay nắm chặt tay d ị n h vẻ mặt âm trầm nói tôi không đi chỗ này con trai tôi trả tiền con dâu và cháu trai tôi có thể ở lại đây tôi vì cái gì lại không thể nếu không thì để vợ thằng hai và quả quả nhường phòng cho chúng ta ở đám người nhà họ hà cái này cũng có thể làm sao mẹ đúng lúc bà trương tức giận đến mức muốn cầm chổi đuổi bà già kia ra ngoài thì quả quả lên tiếng cậu nhìn mẹ nói mẹ để con gọi điện thoại cho ông nội lần trước ông nội không phải nói nếu chúng ta có chuyện gì thì cứ gọi điện cho ông để ông giải quyết sao bà nội cứ muốn ở lìa chỗ này mà chúng ta không thể gọi đến đồn công như lần trước đã làm với những đám vô lại kia để đồn công an bắt rồi giam giữ mấy tháng được vậy nên chúng ta cứ gọi điện cho ông nội ông nội khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết kỳ thật cậu cũng có biện pháp giải quyết nhưng mẹ cậu không phải còn có em gái sao nên không thể tranh cãi cùng bà chỉ có thể dùng phương pháp hòa bình giải quyết cậu thế nhưng biết rõ sẽ khó chịu thế nào nếu bà của cậu lăn ra đất và nổi cơn thịnh nộ không thể không nói quả quả nói chuyện này thực sự có hiệu quả m ù a quế chi mặt lập tức cứng đờ trong giây lát ngay cả hàng gia lâm và ngô kiều diễm trên mặt cũng lộ vẻ q u ả n g sợ d ì hà gõ nhẹ tay nhịn xe lăn rồi nói như thế cũng tốt dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ hàng tốt nhất vẫn là để hàng bí thư ra mặt tông hi con đi gọi cho bí thư hàng bà lại cười lạnh một tiếng nói nói đến việc này lúc đầu cũng là nên gọi điện thoại nói cho hàng bí thư biết hàng phó đoàn trưởng không có ở đây hiện tại nơi này tất cả tiền bạc đều là bên kia đưa mà tôi còn chưa bao giờ nghe qua việc thừa dịp chồng ra chiến trường liền ở nhà bỏ rơi mẹ chồng và đứa con mới sinh của mình không để ý bọn họ ở nhà sống chết thế nào để cho mẹ chồng chết đói rồi đi tái hôn sau đó lại còn mặc giày đổ thừa cho chồng trước còn muốn chồng trước nuôi mình cả đời nuôi cả người đàn ông sau cùng những đứa con của bà ta thật đúng là chuyện lạ trên đời chương chín mươi mày mày ngẫm máu phun người mùa quế chi thực sự tức giận đến phát điên không là tức chết s a o lại giận quá sống lại bà ta cảm thấy gì hà đây là đang ngậm máu phun người rõ ràng người thảm nhất là bà ta xui xẻo nhất cũng đều là bà ta vậy mà những n à y tiện nhân này lại đều chỉ trích bà ta bà ta cầm có chút tiền đó thì tính là gì chứ bà ta không phải vẫn phải ăn đồ thô và chịu khổ ở hàng gia thôn suốt s a o bà ta gả cho hàng hòa hoài nhưng chưa từng hưởng hạnh phúc được một ngày ba ta thay ông ta hầu hạ mẹ sinh con trai cho ông ta nhưng cuối cùng bà ta nhận được gì vậy mà sau đó ông ta cưới người vợ sau kia người đó đã nếm qua khổ cực gì chưa một điểm khổ cũng chưa từng ăn lại còn được h à n g hòa hoài nâng niu trong lòng bàn tay làm phu nhân của một vị quan trải qua cuộc sống khiến bao người hâm mộ tận hái chu đào sống cuộc sống sung túc mà bà ta cầm tiền của h à n g hòa hoài thì sao nào cũng chỉ là số tiền bồi thường nhỏ thôi số tiền nhỏ đó mà nói đối với ông ta thì có coi là gì chứ mọi thứ lúc đầu ông ta có đều phải là của bà ta mà những năm gần đây bà ta cũng không cầm của h à n g quà hoài một đồng nào người đưa tiền cho bà ta chính là con trai bà ta con trai đưa tiền cho mẹ vốn chính là thiên kinh địa nghĩa có gì có thể chỉ trích hơn nữa nhà họ hàng không có phân gia chiếu theo quy củ toàn bộ tiền bạc của lão nhị đều phải giao cho bà ta phân chia mà không phải đưa hết tiền cho con hồ ly trước mặt này để nó kiêu căng tiêu xài hoang phí mùa quế chi tức g i ậ n đến mức gan phổi đều đau nhất nhưng không ai chú ý tới bà ta trẻ con là thành thật nhất coi như quả quả có tâm địa đen tối nhưng cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ cho nên cậu nói gọi điện cho ông nội mình là cậu nói thật ngay khi ngô quế chi bị dì hà làm cho tức giận đến mắt trợn trắng còn kém miệng sùi bọt mép hận không thể xông đi lên xé nát miệng dì hà nhưng lúc này toàn thân bà ta lại run rẩy như cái sàn không thể động đậy thì cậu đã đạp chân muốn vào phòng gọi điện thoại cho ông nội việc này cậu rất tức giận định gọi điện thoại cho ông nội trước rồi mới gọi điện thoại cho cha tóm lại không thể để bà nội cứ như vậy ỷ lại vào rồi khi dễ mẹ cậu thế nhưng cậu mới bước được hai bước liền chạy trở về phía mẹ nói với mẹ mẹ mẹ quay lại phòng với con không cần để ý đến bọn họ dạng nhất bọn họ khóc lóc om sòm ăn dạ dạng nhất đụng vào mẹ thì làm sao bây giờ d á n d vẻ khóc lóc om sòm đánh nhau của bà nội cùng t h i ế m cậu đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần rồi tôi nhược cảm thấy lời con trai nói rất có lý ai ôi có con trai còn có thể một mình gánh vác một phương thật để cho người ta vui mừng cô cảm thấy mọi chuyện đã được nói hết nên cô không cần phải ở lại đây nữa cô không có ở đây vì hà và bà trương không còn cố kỵ gì nữa nên dễ dàng đuổi bọn họ đi nghĩ đến đây cô liền đứng dậy thật sự nắm tay quả quả đi vào phòng hàng gia lâm và ngô kiều diễm vẫn luôn chú ý đến đồng tỉnh bên này thấy tôi nhược muốn đi họ càng gấp hơn một khi tôi nhược rời đi bọn họ thật sự không còn cơ hội ở lại nữa cho nên hai người thấy thế liền xông lại muốn ngăn cản bà trương sớm đã chuẩn bị liền cầm chổi đến đánh bọn họ mắng bọn họ là những kẻ lòng dạ đen tối lòng dạ thối nát tiền không lấy được ngay cả người phụ nữ có thai cũng dám va chạm thế này phải gọi cảnh sát đến bắt hết cho vào tù đi hàng gia lâm và ngô kiều diễm liền sợ rụt người lại muốn xông tới ngăn cản tô nhược nhưng bị bà trương đuổi theo đánh căn bản không dám đánh trả hằng lai bảo nhìn thấy cha mẹ mình bị đánh muốn chạy tới giúp đỡ nhưng bà trương lại cầm chổi quét qua khiến cậu ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất sau đó oa oa khóc thật là một cảnh gà bay chó chạy trong tình cảnh hỗn loạn như vậy tôi nhược và quả quả đã đi tới cửa phòng vốn dĩ khi đi ra bọn họ đã tìm đúng chỗ cách xa ngô quế chi và những người khác nhưng lại gần cửa phòng lúc này ngô quế chi cuối cùng cũng từ trong cơn c h ó n g g i á n g tỉnh lại nhìn thấy đứa con trai út con dâu và cháu trai mà bà ta yêu quý nhất bị đuổi đánh bằng chổi cuối cùng lý trí mất đi đã lấy lại được bà ta chỉ vào tôi nhược đang định vào phòng mắng mày cái đồ sao chổi mày lại dám liên thủ với người ngoài khi dễ mẹ chồng cùng em chồng em dâu mày sao mày là cái đồ tán tận lương tâm thừa dịp con trai tao không ở nhà mày lấy tiền của nó đem đi nuôi đàn ông bên ngoài mày là cái đồ chó quan g mày cứ chờ đấy nếu hôm nay mày đuổi bà già này ra ngoài vậy tao liền đến gặp lãnh đạo trường để giạch trần mày xem mày còn mặt mũi nào để tiếp tục học ở trường nữa không ngôn ngữ tục tiểu thực sự là khó nghe tôi nhược một tay b ị c h tai quả quả đẩy cửa vào phòng sau đó đóng sầm cửa lại khóa trái từ bên trong nói không để cho mình tức giận nhưng cuối cùng những lời c h i a lọt vào tai vẫn là làm cho buồn nôn mẹ mẹ đừng giận con sẽ gọi điện cho ông nội thời điểm ở nông thôn có lời nói tục tĩu i nào mà quả quả chưa từng nghe qua chứ cho nên đừng tưởng cậu nhỏ nghe không hiểu nhưng lời kia là cái gì cậu nắm tay mẹ dỗ dành mẹ mẹ đừng sợ chờ con gọi điện cho ông nội xong con sẽ gọi cho ba ba nhất định sẽ đuổi bọn họ đi tôi nhược vốn là đang rất tức giận nhưng sau khi nghe lời quan tâm của con trai tâm trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều cô dỗ dỗ cậu nói không có việc gì bà trương của con có thể đuổi bọn họ đi ồ quả quả nói vậy chúng ta vẫn phải gọi điện thoại nói xong cậu vội giả chạy đến bàn làm việc trèo lên ghế để lấy điện thoại tôi nhược nhìn thấy cậu thật sự muốn gọi điện thoại liền vội vàng ngăn cậu lại ai con thật sự muốn gọi điện thoại sao là gọi cho ai biểu cảm của quả quả rất nghiêm túc cậu nói mẹ con vừa mới bảo sẽ gọi cho ông nội nên tất nhiên là con muốn gọi ông nội để ông nội cử cảnh vệ đến và đuổi hết bọn họ đi ai nha tôi nhược dở khóc dở cười về phần chuyện này không thể không nói giao cho ông nội của cậu nhất định có thể giải quyết cách tốt nhất nhưng tôi nhược không muốn đem chuyện này nháo đến trước mặt h à n g hòa hoài cái loại chuyện này là chuyện gì cơ chứ cô nói không cần đến ông nội của con cha con có thể xử lý được hôm qua cha con nói quân đội đã chấp thuận cho cha con được nghỉ phép ngày mai có thể trở về hôm nay cứ để bà nội và những người khác ở lại nhà khách một ngày chờ cha con trở về thì mọi chuyện sẽ được giải quyết quả quả nhíu mày đúng ha cha của cậu d ạ n g năng mà có cha ở bên tự nhiên không có vấn đề gì cả được rồi cậu gật đầu miễn cưỡng chấp nhận cái phương án này nói vậy thì để con gọi liền cho ba tôi nhược lần này cũng không đoạt điện thoại của cậu nữa mà để quả quả tự gọi điện việc này không có khả năng tự mình giải quyết cuối cùng vẫn là phải nói cho hàn g tắc thành biết dù sao thì đó cũng là mẹ của anh ấy thời điểm điện thoại vừa thông hàn g tắc thành cũng vừa mới trở về ký túc xá sau khi giao phó xong công việc với các đồng chí tình hình biên giới gần đây trở nên căng thẳng anh phụ trách nâng cấp toàn bộ hệ thống phòng thủ biên giới và trinh sát q u ấ n luyện binh lính cho nên rất bận rộn từ tháng bốn đến biên cảnh cho đến nay anh chưa một lần về nhà tuy nhiên quân đội cũng cân nhắc đến hoàn cảnh đặc biệt của anh nên đã phân phối riêng cho ký túc xá của anh một cái điện thoại để anh có thể gọi điện về nhà mỗi ngày trong nhà có chuyện gì cũng có thể kịp thời nói cho anh biết mặc dù điện thoại này là có ghi âm nghe lén cho nên các cặp đôi không thể thực sự nói hết mọi thứ với nhau quả quả sau khi điện thoại có người nhận cậu nhanh chóng báo cáo lại mọi chuyện vừa xảy ra bên ngoài cho cha mình tất nhiên là những lời nói mắng mẹ cậu tự nhiên sẽ bớt đi trọng điểm là bà nội của cậu mang theo một nhà chú ba tới tỉnh thành không có ý định rời đi còn bắt mẹ cậu phải đưa năm mươi đồng một tháng chuyển ra ngoài thuê nhà bên ngoài rồi nuôi chú ba cùng một nhà chú ba hằng tắc thành cầm điện thoại sững sờ một lúc lâu anh nói để mẹ con nghe điện thoại đi quả quả ngoan ngoãn đưa điện thoại cho mẹ chuyện gì xảy ra vậy h à n g tắc thành hỏi em có bị thương hay là thân thể có không thoải mái gì không không có việc gì tôi nhược lúc này đã bình tĩnh trở lại cô nói vì hà bà trương đều ở đây còn có anh hà cũng ở đây nữa bọn họ không thể làm phiền em được hiện em đang ở trong phòng bên ngoài bà trương đang đuổi bọn họ đi ai h à n g đại ca anh cũng đừng trách trương không để cho mẹ anh mặt mũi nhé bọn họ thật sự là quá đáng sợ nếu không có bà trương em đoán chừng đã rơi nửa cái mạng rồi cô thế nhưng một điểm cũng không có khách khí cô cảm thấy lời cô nói không có nửa điểm khoa trương về phần cả nhà ngô quế chi và hàng gia lâm dù thông minh đến đâu nếu gặp phải kẻ điên không có ai giúp đỡ cô bụng to còn mang theo quả quả rơi vào tay bọn họ còn không phải mặc cho bọn họ nắn g b ó p sao coi như cô không sợ cô vẫn phải nghĩ đến đứa bé trong bụng mình vừa nói cô vừa giải thích lại với hằng tắc thành một lần nữa về chuyện năm mươi đồng nghe vậy sắc mặt hằng tắc thành liền tối sầm lại nhưng anh vẫn kiên nhẫn dỗ dành t ô nhược bảo cô đừng ra ngoài cứ để bà trương và hà tông hy đuổi bọn họ đi ngày mai anh sẽ quay lại xử lý trong lúc bọn họ đang nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng b ù m b ù m cùng âm thanh quỷ khóc sói gào cách đường dây điện thoại mà h à n g t ắ t thành vẫn có thể nghe thấy sắc mặt anh càng trở nên âm trầm hơn t ô nhược cũng giật nảy mình cách một hồi lâu chờ bên ngoài đ ồ n g tỉnh nhỏ cô mới ừng một tiếng làm nũng nói đương nhiên là em sẽ không ra ngoài mà lại mấy ngày này không có anh ở bên mà không tận mắt nhìn thấy mẹ và mấy người kia rời khỏi tỉnh thành thì em sẽ không ra khỏi cửa ngay cả quả quả cũng không cho ra ngoài ai biết bọn họ sẽ làm gì chứ đây cũng không phải là cô nghĩ xấu cho họ chỉ vì ngô quế chi vừa mới nói cô nói cô mang thai chính là con quan lại còn dùng tiền của hằng tắc thành nuôi đàn ông nuôi con quan của đàn ông nếu bọn họ muốn ở lại trong thành phố tính toán rơi vào khoảng không chờ mình rơi xuống thật là không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì nữa chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi hằng tắc thành dỗ tôi nhược một hồi dặn dò quả quả d à i câu sau đó cút điện thoại đứng đó một lát rồi quay người đi ra phòng liên lạc đầu tiên anh gửi điện tính khẩn cấp cho hằng hòa bình ở hàng gia thôn bảo ông ta nhận được điện tính thì ngay lập tức đến tỉnh thành tiếp sau đó anh tìm phụ tá của mình trực tiếp để anh ta lái xe đưa mình đi trạm xe lửa anh liền đổi v é săn g đi tàu đêm trực tiếp trở về thanh thành c ô nhược và hằng tắc thành ở bên này nói chuyện điện thoại rất lâu mà tiếng ồn ào bên ngoài vẫn chưa chấm dứt ngô quế chi chính là đ ổ thừa không chịu đi bà ta ngồi dưới đất khóc lóc gào thét cuối cùng còn nói gì hà và tông hy là kẻ lừa đảo lừa tiền con dâu bà ta bắt giữ con dâu và cháu trai bà ta chỉ để moi tiền con trai bà dù sao đi nữa chính là kéo bàn chân cũng không chịu đi bà trương dám dùng c h ổ i quyết tâm đánh đuổi hằng gia lâm và ngô kiều diễm nhưng lại không đánh được ngô quế chi cái bà già này thật là khiến người ta nhìn mà than thở cứ như vậy nháo đằng nửa ngày may mắn lúc này có người bất ngờ đến hàng Hoa hoài quả quả không có gọi điện cho hàng Hoa hoài nhưng lại có người khác gọi điện về nhà chính là hàng cầm cầm sau khi lý du nói vậy ở ký túc xá hàng cầm cầm đã mắng cô ta nhưng sau đó cô vẫn cảm thấy bất an cô cũng đã sống ở nông thôn nhiều năm nên cô hiểu rất rõ một số bà già vô lý ngang ngược ở nông thôn có thể đi tới trình độ nào nghĩ đến những gì cô biết về tính tình của ngô quế chi rồi lại nghĩ đến việc người mở cửa là hà tông hy cô càng nghĩ trong lòng càng thấp thỏm dù sao tôi nhược cũng đang mang thai không sợ nhất dạng chỉ sợ dạng nhất a việc này cô không biết thì cũng thôi đi bà già kia chính là do bạn cùng phòng của mình đưa đến đó lỡ như tôi nhược xảy ra chuyện gì hoặc là đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì nghĩ đến hàng t ắ c thành và lửa giận của cha cô cô không thể ngồi yên được nhưng cô không muốn tự mình đến nhà đó miễn cho người ta còn tưởng rằng mình là muốn nhìn náo nhiệt vì vậy cô liền dứt khoát chạy đến văn phòng trường nơi đó cô có quen một giáo viên để gọi một cú điện thoại về nhà người trả lời điện thoại thế mà lại là cha cô cô kìm nén n ổ i sợ hãi nhắm mắt lại rồi kể lại mọi chuyện hằng hòa hoài nhiều năm như vậy đã thấy rõ tính khí của ngô quế chi nhưng bà ta là mẹ ruột con trai cả của ông ông cố k ỳ trưởng tử đồng thời cũng cảm thấy việc này hẳn là trưởng tử tự mình xử lý cho nên nhiều năm như vậy con trai cùng ngô quế chi ở hàng gia thôn chuyện bên đó hằng hòa hoài đã sớm không quan tâm nhưng lần này thì khác con trai ông không có ở đây con dâu thì đang mang thai còn mang theo cháu trai sống ở đường phương v i ê n nếu cứ để ngô quế chi náo loạn dạng nhất con dâu động thai khí hoặc là xảy ra chuyện gì chính là chuyện lớn cho nên ông vừa nhận điện thoại liền để tài xế lái xe trực tiếp đến đây cánh cửa mở ra ông đứng ngoài cửa quan sát cảnh náo nhiệt bên trong một lúc lâu vì hà và hà tông hy sớm đã nhìn thấy hàng hòa hoài cùng tài xế và cảnh vệ của ông chỉ có ngô quế chi gào đến vui mừng không nhìn thấy m ẹ hàng gia lâm là người đầu tiên chú ý tới người đang đứng ở cửa mặc dù anh ta chưa từng gặp qua hàng hòa hoài nhưng nhìn khí chất của và những người đi theo ông anh ta liền biết ông không phải là người bình thường hơn nữa anh ta cảm thấy người này thoạt nhìn có chút quen mắt chờ nhìn đến lần thứ hai trong lòng thì càng là giật mình bởi vì người này khuôn mặt mũ ủ quang rõ ràng nhìn rất giống với anh hai của anh ta lúc này anh ta còn đâu đoán không được người đến là ai anh ta d ộ i d à n g nhắc nhở mẹ mình sau khi bị gọi nhiều lần ngô huế chi cuối cùng cũng quay đầu lại sau đó liền nhìn thấy hàng hòa hoài đang đứng ở cửa tiếng gào của bà ta đột nhiên im bặt hai người đã có hai mươi sáu năm không có gặp nhau lúc gặp lại mặc dù cũng đã già nhưng trong ông phong độ và khí thế càng tăng lên đôi lông mày vẫn toát lên vẻ oai hùng của tuổi trẻ nhưng bà ta thì không còn trẻ nữa không còn mái tóc đen dài á ngô h mắt s á n ngời, cùng dung mạo mười dặm mạo tám t h n đều quế chi nhìn thấy chồng cũ đủ loại cảm xúc phức tạp chua xót buồn khổ có oán giận hận thù có tất cả đều cùng lúc trào d â n nhưng hằng hòa hoài thì không biểu lộ cảm xúc gì ông trầm m ặ t quay lại liên tiếp phân phó cho cảnh vệ phía sau nói gọi điện đến bệnh viện chính phủ để khoa tâm thần cử mấy người xuống nói với họ nơi này có một bệnh nhân nghiêm trọng cần khẩn cấp mang về bệnh viện ông nói thanh âm không lớn ngô quế chi và những người khác không nghe thấy nhưng hà tông hy người đứng cửa đón ông lại nghe được hà tông hy thở phào nhẹ nhõm trời ạ m ộ t chiêu này quá tuyệt đại khái cũng chỉ có m ộ t chiêu này có thể chế ngự hoàn toàn được mụ điên rồ này không phải là bọn họ không thể khống chế được bà già này mà chỉ là bọn họ có chút cố kỵ thôi chỉ có hàng hòa hoài mới có thể làm được việc này anh chào hàng hòa hoài rồi nói điện thoại ở chỗ này tôi dẫn tới đó điện thoại hiện đang ở trong phòng tô nhược hàng hòa hoài gật đầu mấy người đi vào phòng một cảnh vệ viên m ặ t nghiêm nghị đi theo hà tông hy vào phòng gọi điện thoại ngô quế chi vẫn không biết hà tông hi mang theo cảnh vệ định làm gì sự chú ý của bà ta đều đổ dồn vào trên người hằng hòa hoài ngơ ngác nhìn ông sau đó kêu một tiếng hòa hoài d ì hà và bà trương mời hằng hòa hoài ngồi xuống hằng hòa hoài nhìn ngô quế chi vẫn đang ngồi liệt trên mặt đất nói bà đây là đang làm cái gì vậy lần này bà lại muốn cái gì ngô quế chi mặt mo lập tức thiêu đến đỏ bừng bà ta s i ê ngóc nhìn hằng hòa hoài kỳ thực năm đó thời điểm hằng hòa hoài còn sống trở về bà ta là muốn ly hôn với hằng hòa bình rồi quay về bên hằng hòa hoài bà ta thậm chí còn thuyết phục hằng hòa bình cam đoan về sau sẽ cho ông ta rất nhiều tiền cũng hứa sẽ cho đứa con trai út của bà ta có tiền đồ tốt hằng hòa bình thậm chí đã đồng ý nhưng hằng hòa hoài lại không đồng ý ông chỉ muốn con trai mình không muốn bà ta nữa dù bà ta có cầu xin ông thế nào thừa nhận lỗi lầm của mình ra sao rồi nói năm đó bà ta làm vậy chỉ là bất đắc dĩ nhưng đều vô giọng về sau ông kết hôn với một người phụ nữ trong thành phố có làn da trắng đến mức phản quan đi mấy bước liền đã có phụ nữ a b ấ t quá cũng chỉ là có mấy nới cũ mà thôi chương chín mươi mốt ngô quế chi ngơ ngác nhìn h à n g q u à hoài n g o à i trừ kêu danh tự của ông một tiếng liền không nói được lời nào bà ta nghe thấy ông hỏi bà ta bà đây là đang làm cái gì vậy lần này bà lại muốn cái gì tâm trí bà ta liền quay về lần cuối cùng khi bà ta nhìn thấy ông thời điểm bà ta cầu ông phục hôn không từ sau lần đó bà ta có gặp ông nhưng chỉ là nhìn từ xa đó là thời điểm ông đưa người vợ mới cưới của mình về tế tổ tâm trí bà ta rối bời nghĩ đến rất nhiều chuyện trong trước kia tốt có xấu có khó khăn có đau khổ có ban đầu bà ta cũng không phải như vậy bà ta cũng đã từng trải qua thời điểm ngượng ngùng hào phóng ngô quế chi tinh thần q u ả n g hốt hằng gia lâm bình thường miệng lưỡi trơn tru rất giỏi ăn nói nhưng lúc này đối đầu với hằng hòa hoài không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi nhất thời không nói nên lời ngô kiều diễm t h i tốt hơn cô ta cũng là vừa sợ vừa khẩn trương thế nhưng cô ta biết nếu không đem sự tình nói rõ ràng ngay bây giờ thì mọi chuyện sẽ càng hỏng bét vì vậy cô bước lên phía trước nói chú chú chuyện là thế này hôm qua mẹ cháu nghe thanh niên trí thức ở thôn bên có nói chị dâu hai của cháu đang mang thai ở tỉnh thành mà anh hai thì hiện không có ở chỗ này còn nghe nói anh ấy đã đi dân nam mẹ cháu nghe xong liền lo lắng sợ chị dâu hai ở một mình còn mang theo đứa trẻ sẽ không có ai chăm sóc cho nên liền đặc biệt dẫn chúng cháu tới muốn chiếu cố chị dâu chỉ là chỉ là chiếu cố mẹ cháu sao nghe thấy hàng hòa hoài đến tôi nhược đã mang quả quả ra khỏi phòng những người khác nghe xong lời ngô kiều diễm nói đều không có xen vào nhưng quả quả thì không cố kỵ như vậy lão gia tử một mực cưng chiều cậu cậu căn bản là tuyệt không sợ ông cậu ngắt lời ngô kiều diễm xùy một tiếng liền đối với giới h à n g hòa hoài nói ông nội ông đừng nghe thím ấy mở mắt nói lời bịa đặt rõ ràng là bọn họ đến đập bàn nói muốn mẹ cháu mỗi tháng phải đưa cho họ năm mươi đồng để bọn họ ra ngoài thuê nhà nói về sau không quay trở về hàng gia thôn nữa thế là muốn lấy tiền cha đưa cho mẹ cháu để sinh hoạt lấy ra để nuôi cả nhà họ ngô kiều diễm m ặ t đỏ lên ngượng ngùng giải thích không không quả quả cháu đây là hiểu lầm rồi hiểu lầm cái gì chứ cô ta trong lòng lo lắng đều quýnh lên trong đầu liền nghĩ đến nữ sinh hôm nay đưa bọn họ đến đây trong lòng liền được giải khai nói chỉ tại lúc chúng cháu đến đây mẹ chồng cháu có nghe được một chút lời nhàn thoại nên mới sinh ra hiểu lầm ai cô ta cố ý ai một tiếng chờ mọi người hỏi xem có hiểu lầm gì không hoặc ai đã nói xấu bình thường đều không phải là cách nói chuyện trời đất như thế sao trong chuyện cũng không phải là diễn như vậy sao nhưng thực tế không như cô ta nghĩ hằng h o à hoài dãy tay với cô ta ông không muốn nghe những người này nói nữa ông chỉ muốn dừng trò hề này lại để cho tất cả mọi người được bình tĩnh lại ông nhìn về phía quả quả đồng thời cũng nhìn thấy t ô nhược ở bên cạnh quả quả t ô nhược gọi ông một tiếng ba hằng h o à hoài hoài ái bảo cô ngồi xuống nói chuyện trước đồng thời ra hiệu cho người cảnh vệ đứng cạnh cô canh giữ đề phòng dạng nhất nói xong ông lại gọi quả quả đến bên cạnh mình hoàn toàn không để ý đến ngô quế chi và nhóm người hàng gia lâm chỉ hỏi quả quả hai ngày nay đã làm gì có quen với nhà trẻ ở đây không dân d v n giọng nói của ông ấm áp tự ái chính là cách trưởng bối quan tâm trẻ nhỏ nhưng dù có ấm áp và yêu thương đến đâu thì hào quang vẫn ở đó cuối cùng trong phòng khách chỉ còn lại hàng quà hoài và quả quả hỏi đáp lẫn nhau chờ ngô quế chi và nhóm người hàng gia lâm tỉnh táo lại lại nghĩ nói cái gì cũng đã hoàn toàn cắm không vào miệng cứ như vậy kéo dài đại khái khoảng hai mươi phút bên ngoài sân diện đột nhiên g i a n g lên tiếng còi xe cứu thương và còi cảnh sát ngay sau đó bốn năm bác sĩ mặc áo choàng trắng nhanh chóng tiến vào người đi đầu chào hàng h u à hoài trước ngô quế chi và những người khác còn chưa kịp phản ứng với biến cố bất thình lình này hai bác sĩ mặc áo choàng trắng đã bước lên trước giữ lấy ngô quế chi ngô quế chi bị dọa sợ hét lên đằng sau có một bác sĩ trực tiếp cầm ống tim ê tim ê cho bà ta ngô quế chi giải dụa hai lần liền hôn mê bất tỉnh hàng gia lâm vô cùng sợ hãi anh ta đối với bác sĩ mặc áo choàng trắng liền mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói các người các người đã làm gì mẹ tôi bác sĩ trưởng mặc áo khoác trắng nói bà lão này có bệnh chúng tôi cần đưa bà ấy đến bệnh viện để kiểm tra các người có phải là người nhà của bệnh nhân không nếu như lo lắng thì đi cùng đi hàng gia lâm nhìn bác sĩ mặc áo trắng lại quay đầu nhìn hàng hòa hoài anh ta cũng không có ngu lập tức đoán được điều gì đó trong lòng sợ muốn chết lập tức muốn xông tới trước mặt hàng hòa hoài nhưng lại bị cảnh dệ ngăn lại hàng gia lâm nói chú mẹ cháu sai rồi mẹ cháu đầu óc là hồ đo rồi nhưng mẹ cháu không có bệnh chú chú đừng để họ mang mẹ cháu đi chúng cháu sẽ đến nhà khách chúng cháu chúng cháu ngày mai liền trở về hàng gia thôn anh ta vừa nói nước mắt nước mũi đã bắt đầu chảy anh ta chính là bị dọa sợ anh ta cũng chưa chắc yêu mẹ mình nhiều đến vậy nhưng anh ta xê cũng rất rõ ràng anh ta chính là dựa vào mẹ mình mới có ngày sống dễ chịu giờ nếu mẹ anh ta xảy ra chuyện gì xảy ra về sau anh ta phải làm sao đây hằng quà hoài k h o á t tay coi như ôn hòa nói với anh ta đầu ọc hồ đồ cũng là bệnh mẹ cháu hiện tại cảm xúc ngôn ngữ hành vi đều quá mức kịch liệt ly kỳ nhất định phải đưa bà ấy đi bệnh viện kiểm tra cháu yên tâm nếu bà ấy không có bệnh bác sĩ sẽ không bắt bà ấy phải ở lại bệnh viện nếu cháu không yên tâm thì liền đi theo đi không có ngô quế chi hằng gia lâm và ngô kiều diễm dường như đã mất đi sức mạnh cho dù bọn họ muốn giành lại bà ta đi nữa thì cũng không biết phải giành lại làm sao lại không dám giống như bà ta ở chỗ này khóc lóc om sòm cho nên cuối cùng bà ta giảng là được n h ấ t lên xe cứu thương mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta hàng gia lâm sợ hãi liền cùng ngô kiều diễm và con trai hàng lai bảo lên xe sau khi ngô kiều diễm lên xe hồi phục một lúc đột nhiên kêu lên ai nha một tiếng hàng gia lâm cúi đầu nhìn cô ta ngô kiều diễm vỗ đùi nói chúng ta đáng lẽ phải để lai bảo ở lại đó em không tin bọn họ có thể để m ặ t nó không muốn hằng lai bảo giật mình một cái nghĩ đến đám người hung thần ác sát kia còn bà già cầm cây chổi đuổi nữa nói mẹ con không muốn ở lại đó con muốn ở cùng bà nội con con cái đứa trẻ ngốc này trước khi đến đây không phải đã nói xong với con rồi sao ngô kiều diễm đập tay vào lưng cậu ta hằng lai bảo cảm thấy ủy khuất trước khi đến các người chỉ nói về sau chỉ cần con đi theo bác hai thì sẽ được cùng quả quả ăn thịt và đồ ăn giặt mỗi ngày được mặc quần áo mới nhưng các người không nói sẽ có người cầm chổi đuổi đánh lại quay lại đường phương viên cuối cùng đã đem người đều đuổi đi căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn nhiều hằng h u a hoài xin lỗi vì hà và bà trương nói các người chăm sóc tiểu tô và quả quả đã vất vả rồi lại còn để cho các người phải chịu mấy người đó quấy rầy đây đều là thiếu sót của chúng tôi dì hà cười nói chuyện này cùng ngài thì có liên quan gì chứ nói đến thì chính chúng tôi khắp nơi đều là được hàng phó đoàn trưởng chiếu cố cũng được dính không ít ánh sáng của nhược nhược huống chi hiện tại nhược nhược cũng giống như con gái ruột của tôi tự nhiên không thể để con bé bị thương chút chuyện nhỏ này thực sự thì tính là cái gì chứ dì hà mời hằng hòa hoài ở lại ăn cơm chiều hằng hòa hoài cũng không từ chối không chỉ ở lại ăn cơm sau khi ăn cơm còn ở trong thư phòng nói chuyện với hà tông hy một lát chỉ bảo một chút rồi mới rời đi ông muốn mang quả quả đi cùng nhưng tôi nhược vừa bị kinh sợ quả quả nói phải ở lại bồi mẹ chỉ có thể hẹn ông hôm nào sẽ đến hằng quà ngoài mỉm cười dỗ dỗ vai cậu dặn dò tôi nhược vài câu để cô thoải mái rồi mới rời đi hằng quà ngoài rời đi lâm giữ d â n chân sau liền trở về anh vừa dặn bỏ lỡ anh cả ngày đều cùng với một giáo sư tại đại học nông nghiệp thảo luận một số chi tiết về việc trồng bông đối với sự việc phát sinh ở nhà họ hà hôm nay đều không hề biết chút nào bà trương nhìn anh mang theo đồng tình nói ai nha giữ dân à cha vợ của cháu thật là không tệ thực sự đáng tiếc cha vợ sao còn đáng tiếc cái gì lâm giữ dân nhất thời có chút choáng i á n nhưng sau khi anh nhận biết chuyện gì đang xảy ra vẻ hào hứng trên khuôn mặt anh lập tức biến mất bà trương lắc đầu nói ai đây thật là bà chưa từng gặp hàn g cầm cầm nhưng đã từng gặp lâm dữ dân nhiều lần nếu để bà nói thì tuy lâm dữ dân không có vẻ ngoài xuất chúng nhưng anh lại thắng ở cái thành thật đôn hậu giản dị chăm chỉ n g o à i hình cũng không tệ người như vậy hẳn là một người chồng hoàn hảo ai sáng hôm sau tôi nhược có cảm giác ngứa ngáy trên mặt liền tỉnh lại cô tưởng đó là con mèo hư của quả quả nghịch ngợm nên nhắm mắt lại đưa tay r a đình chạm vào nó kết quả không chạm vào con mèo mà tay lại bị ai đó nắm lấy tôi như giật mình đột nhiên mở mắt ra sau đó cô chạm vào một đôi mắt sâu không thấy đáy nhưng tràn ngập thâm tình đó chính là đôi mắt mà cô đã hằng mơ ước cô ngây người nhìn anh một lúc lâu mới lẩm bẩm mình lại mơ nữa sao nói xong cô đưa tay bóp bóp mặt anh cái này xúc cảm cũng quá chân thật đi mà người này còn đen cũng quá chân thật đi căn bản anh cũng có không đen như vậy cho nên coi như nàng nằm mơ cũng nhất định không phải cái bộ dáng này thấy dáng vẻ cô ngốc nghếch như vậy anh mỉm cười sau đó cúi xuống hôn vào lòng bàn tay cô nói em không nằm mơ là anh đã trở về sau đó anh lại hỏi em luôn mơ tới anh sao bình thường gọi điện thoại nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua nhưng họ không thể làm gì được điện thoại là có người nghe lén hai người coi như gọi điện thoại cũng đều rất chú ý phân tất sẽ không nói quá m ấ t thân mật cuối cùng t ô nhược cũng xác nhận được anh thực sự đã trở về cô kích động đến n ổ i vòng tay q u a cổ anh rồi nhào vào trong ngực anh anh giật nảy mình ôm chặt cô rồi nói cẩn thận một chút em cẩn thận một chút t ô nhược cũng mặc kệ cô hôn một chút vào cổ anh rồi lui lại hôn vào má anh mới làm n ũ n g n ó i không có chuyện gì hiện tại đã hơn bốn tháng bác sĩ nói rất ổn định chỉ cần không phải động tác quá mức thì không sao sau đó cô hỏi anh anh không phải đêm nay mới trở về sao nói xong cô lại ngửi anh trên người anh không có mùi bụi bặm hay mồ hôi chỉ có mùi xà phòng tươi mát điều đó có nghĩa là anh đã về nhà một lúc còn đi tắm rửa rồi h à n g tắt thành một tay ôm cô một tay vuốt ghe gương mặt cô muốn hôn cô nhưng lại cảm thấy nhìn cũng nhìn không đủ một lúc sau mới trả lời cô đêm qua anh đổi vé tàu về đêm t ô nhược biết chắc chắn là bởi vì cuộc điện thoại của cô tối qua nên anh đã d ộ i vã trở về ngay trong đêm cô nhất thời cảm thấy vừa uất ức vừa ấ y n ấ y lại vừa hạnh phúc cô cũng thăm dò hôn anh lần nữa nhưng trước khi anh kịp bắt lấy cô cô đột nhiên bật cười nói sao anh lại đen thế này Ai, da giống làn như cũng trong h ô á p rất t nhiều h ạ t h anh ì n i nhiều Môi à hơn trường ở đầu ó có Nói khắc cô tắc chỉ được Còn phải ghép ráp nghiệt không? Nói đến đây cô thấy đau lòng. Nhưng hàng thành nghe mình mình thô hơn nhiều lại già rất trông Trường đến lòng đen nữa Chương Trong đây đau đ Vợ bỏ anh liền hiện lên hà tông hy người mà anh vừa mới gặp ở bên ngoài vậy nhưng thật sự là điển hình m ặ t như quan ngọc ngay cả sau nhiều năm xuống nông thôn anh ta vẫn không thay đổi hình tượng một quý công tử tuấn mỹ lười biếng nói thật chỉ xét về ngoại hình thì tôi nhược hợp với hà tông hy hơn nhiều họ trông thật đẹp mắt họ giống như một cặp đôi bước ra từ tạp chí ảnh thời trung hoa dân quốc kỳ thật căn bản hai người bọn họ sẽ không có gặp nhau chỉ vì một âm mưu khác do con người tạo ra mà lúc này bọn họ mới gặp nhau rồi bất ngờ kết hôn anh mười phần chán ghét tôi dai nhưng cũng không thể không thừa nhận có một số việc địch thật là sự thật nếu không phải tôi dai biết những điều không nên biết hại cô phải xuống nông thôn thì có lẽ cô đã không ở bên anh hàn g tắc thành nghĩ tới những thứ này nhất thời không có lên tiếng thấy anh không nói gì tôi nhược chỉ coi là cuộc sống ở biên cảnh kia thực sự rất khó khăn ngẫm lại cũng thế biên cảnh chỉ toàn là núi non q u a n g vắng không có gì cả đã cậy còn muốn mỗi ngày thao luyện tân binh tôi nhược đau lòng nói ai anh từ tối hôm qua đi đường cả đêm không ngủ em không làm phiền anh nữa anh nên ngủ trước đi không mệt anh lấy lại tinh thần liền ôm cô hỏi em có nhớ anh không nhớ ở phương diện này tôi nhược chưa bao giờ keo kiệt tiếng nói của mình nghe anh hỏi giống như được mở một chiếc hộp chứa đầy cảm xúc cô làm nũng nói mỗi ngày đều nhớ có đôi khi nhớ ngủ không được ai em liền nghĩ anh nếu có thể ôn em một cái thi tốt còn có thời điểm bảo b ả o máy thai lần đầu tiên nữa em nghĩ nếu anh có anh ở đây thì tuyệt tôi nhược nói từng câu từng câu một tim hàng tắt thành như muốn phình to ra những tạm niệm kia vừa mới hiện lên anh liền dứt bỏ đi ai quan tâm cô bước vào cuộc đời anh bằng cách nào làm sao lại gả cho anh chứ dù sao hiện tại thì cô đã là của anh rồi mà anh sẽ không bao giờ buông tay anh ôm chặt cô nhưng không dám quá chặt cọ mặt vào má cô cảm thấy vừa thương vừa áy n ấ y t h ấ p g i ọ n g thì thầm anh xin lỗi c ô nhược ư một tiếng lùi mặt ra xa không muốn anh cọ vào mình sẵn giọng nói đã bao lâu rồi anh chưa cạo râu cô xoa xoa mặt mình cảm thấy vừa ngứa vừa đau hàng t ắ c thành lại bị ghét bỏ anh bật cười chạm vào má cô làn da của cô rất mỏng manh vừa rồi bị anh chà s á t đã đỏ cả lên anh nói em là ghép bỏ anh lớn tuổi vừa đen vừa thô ráp sao có phải trong trường có nhiều người trẻ đẹp trai đúng không tôi nhược sững sờ mặc dù anh đang mỉm cười nhưng nhìn vào đôi mắt sắc nặng nề ấy còn mang theo một chút ý vị thăm dò cô biết anh mặc dù nói đùa nhưng kỳ thật vẫn là rất để ý anh luôn ghen tuông tôi nhược khóe miệng d ĩ n h lên nhẹ gật đầu nói ừm、um, trong trường có rất nhiều người trẻ tuổi đẹp trai nhìn thấy sắc mặt anh đột nhiên tối sầm lại cô d ộ i vàng d ư ơ n g đầu nhẹ nhàng hôn môi anh mấy cái sau đó t h ấ p g i ọ n g nói ai thế nhưng em lại giống như là bị trúng cổ tình của anh vậy trong lòng chỉ nghĩ đến anh coi như anh lớn tuổi bị phơi rám nắng da còn thô ráp thế nhưng em vẫn chỉ muốn anh ở bên cạnh em chỉ muốn anh yêu em sống thiếu anh không được em phải làm sao bây giờ lần này anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa đưa tay cẩn thận ấn cô xuống giường sau đó hôn cô một cái thật lâu hôn đến khi tôi nhược choáng i á n liền nghe thấy anh nói rõ ràng là anh bị trúng cổ tình của em giọng nói đã trở nên rất khàn tôi nhược không nhịn được cười nói này vậy anh có vui không cũng không phải ai em cũng nguyện ý hạ cổ tình đâu rất vui anh nói em cứ hạ cổ cho anh đi cô lăn vào trong ngực anh cười một lúc thế nhưng một hồi sau lại lẩm bẩm nói ai mình thực sự không phải đang mơ đấy chứ chuyện này quá chân thật đi nói xong không khỏi cảm thấy mắt mũi c a y xè nước mắt lại chảy dài trên mặt đây thật là nói giỡn liền cười nói khóc liền khóc anh ôm cô vào lòng hôn lên tóc trán má cô liên tục rồi nói là thật kỳ thật chính là anh cũng có chút cảm giác không chân thật sau đó anh thất vọng thì thầm với cô em mơ thấy anh thân mật với em như thế này sao em còn mơ thấy cái gì nữa tôi nhược đỏ mặt nhưng bây giờ cô đã ở trong ngực anh hai người thật vất i ả có thể cùng một chỗ cho nên cô hoàn toàn không che giấu suy nghĩ của mình cô nói ừm、um, em mơ thấy anh hôn em trước kia chúng ta làm qua cái gì em đều mơ tới sau đó em nhớ anh không ngủ được quả quả dậy sớm buổi sáng đã gặp qua cha cậu một lần thế nhưng sau khi cha cậu vào phòng mẹ vẫn chưa có ra ngoài quả quả muốn vào tìm cha ai cậu cũng mấy tháng không gặp cha nên cũng rất nhớ cha thế nhưng bà trương lại kéo anh lại nói cha cháu đi về một đêm đường dài mệt mỏi cháu để cha cháu ngủ một chút đi quả quả cháu chỉ nhìn một chút thôi không làm phiền giấc ngủ của ba cháu có cái gì mà nhìn bà trương ôm g i ữ chặt cậu không buông rồi quay sang gọi hà tông hy đang đứng xem trò vui gần đó nói đưa nó đi học đi đừng để nó nghịch ngợm ở nhà nữa quả quả kêu to bà trương trường học nghỉ lễ rồi bà trương vẫn không buông tay tiếp tục nói với hà tông hy cháu hôm nay không phải là định ra ngoài sao mang tên tiểu tử này theo đi quả quả cảm thấy ủy khuất cậu nói bà trương ba cháu thật vất vả mới trở về một chuyến bà vì cái gì mà lại ngăn cản cháu gặp ba chứ có đạo lý này sao bà trương nói ai nha ai ngăn cản cháu gặp ba cháu chứ ta đã bảo cháu là chờ lát nữa giờ không được làm phiền ba cháu ngủ cháu không phải vẫn luôn đòi đi chơi với chú hà sao hiện tại liền ghét bỏ chú hà chỉ cần ba cháu sao ta nói cháu chứ làm sao có thể làm tổn thương chú hà thế chứ hả quả quả quay lại nhìn hà tông hy liền bị anh nắm tay đi ra cửa thời điểm hằng tắc thành ở dân nam liền để xe ở đường phương v i ê n bình thường khi trở về anh ta sẽ lái xe của hằng tắc thành nhưng hôm nay anh trở về anh ta không lái xe của anh nữa mà kéo quả quả trực tiếp ra ngoài bắt xe buýt quả quả ủy khuất giờ tăng lên thành oan khuất mình không phải là chỉ muốn nhìn ba mình một chút thôi sao mình cũng không nói là không muốn đi chơi với chú hà thì làm sao mà lại thành ghét chú hà chứ thật làm tổn thương tâm lý của mình đây t ô nhược cùng hàng tắc thành cũng không có ngủ động tỉnh bên ngoài tự nhiên đều nghe được t ô nhược nói ai anh ngủ một lát đi để em ra ngoài xử lý thằng nhóc kia vừa nói cô vừa định từ trong ngực anh đứng dậy nhưng anh căn bản vẫn ôm cô không buông ra mà nói tống hi đã đưa nó ra ngoài rồi em nằm xuống một lát rồi anh sẽ ra ngoài với em anh căn bản không buồn ngủ chút nào một đêm không ngủ được với anh mà nói cũng không thể coi là cái gì tôi nhược h ừ một tiếng nhưng vẫn không muốn rời khỏi vòng tay anh kỳ thực thời điểm không có anh ở bên cạnh vẫn tốt nhưng bây giờ khi anh ở bên cạnh cô rồi cô không muốn rời xa anh dù chỉ một giây phút nào cô hỏi lần này anh về trong bao lâu bảy ngày anh nói tôi nhược vô cùng vui hỏi lâu như vậy kỳ t h ậ t cũng không phải thật lâu nhưng cô cũng biết hiện tại ở bên kia giống như bề bộn h i ề u việc được nghỉ bảy ngày quả thật là không dễ dàng gì hằng tắt thành ôm chặt cô cảm thấy vô cùng áy n ấ y anh không có nói cho cô biết tình hình biên giới rất căng thẳng nhiệm vụ của anh cũng rất đặc biệt anh cũng không biết lần sau trở về sẽ là khi nào nếu quả thực có chiến tranh thời điểm cô sinh con anh khả năng không thể trở về được cũng chính vì thế mà vị lãnh đạo đã tận dụng thời gian này tốt hơn một chút liền cho anh một kỳ nghỉ dài hơn đấy đã là đặc biệt chiếu cố rồi thế nhưng thời điểm cô sinh quả quả anh cũng không ở bên cạnh cô giờ đến đứa thứ hai mà anh vẫn không ở bên cạnh cô điều này khiến anh cảm thấy rất khó chịu tôi nhược lại không biết anh đang nghĩ gì bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy tràn đầy niềm vui vì có đến bảy ngày cô nói là bảy ngày vừa nói cô vừa nhẹ nhàng hôn anh lặp lại câu nói cũ ai em mới không ghét bỏ anh đâu làm sao em có thể ghét bỏ anh được em chỉ muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày anh ở bên cạnh em cảm thấy tất cả đều là an tâm em yêu anh nhiều đến nỗi trái tim em tràn đầy rồi cái miệng nhỏ của cô như được phủ đầy mật ong cô nói ra đủ thứ t ừ nhớ anh yêu anh mà không hề có rào cản tâm lý nào nện cho anh đầu choáng mắt qua chỉ cảm thấy như người mình sắp nổ tung anh chính là người yêu cô nhiều đến nỗi không biết phải làm gì với cô mới tốt sau khi hai người dành thời gian bên nhau nói chuyện miên man một hồi tất nhiên cũng không thể bỏ qua lý do khiến hàn g tắc thành trở về sớm chính là mẹ của anh tôi như cẩn thận nhìn anh rồi nói ba anh để cho người ta đưa mẹ chồng đi bệnh viện anh cũng đừng trách ba lúc đó anh không thấy đâu mẹ chính là cứ ngồi dưới đất chơi xấu không chịu đi hơn nữa còn nói đủ thứ lời khó nghe một hồi thì nói gì hà và anh hà lừa em lừa hết tiền của anh một hồi lại nói đứa bé trong bụng em là con quan g nói em lấy tiền anh mồ hôi xương máu của anh để nuôi con quan g cùng người đàn ông khốn nạn nói đến đây tôi nhật thực sự tức giận c ò n mắt sương mù mông lung cái miệng nhỏ nhắn chu ra những lời này nếu được nói ra ở bên ngoài có thể chết người cô không nói chuyện này với anh qua điện thoại vì sợ anh sẽ tức giận nhưng bây giờ cô nhất định phải nói rõ với anh dù sao hai người cũng đã xa nhau rất lâu mấy tháng không gặp tình cảm dù có tốt đến đâu thì người kia vẫn là mẹ ruột của anh nếu anh có chút nghi ngờ thì sẽ rất nghiêm trọng cô không thể coi nhẹ chuyện này được cô tin rằng nếu mọi chuyện đã thành ra thế này chờ đến khi anh đi gặp mẹ anh mẹ anh chắc chắn sẽ bịa ra nhiều lời lẽ còn độc ác hơn để bôi nhọ cô cho nên vẫn là cho viên thuốc dự phòng trước hàn g t ắ t thành quả thực là mây đen đầy mặt mặc dù khuôn mặt anh đã đủ đen nhưng căn bản ban đầu chỉ là màu da còn lúc này là bị bao phủ bởi nhiều tầng mây đen anh nói bà ấy đầu óc có bệnh em không cần để ý đến bà ấy cứ nghĩ đến việc bà ta một mực dụng hết tâm cơ để phá hủy tình cảm giữa anh và a nhược muốn bọn họ ly hôn anh liền tức giận tôi nhược ừ một tiếng làm nũng nói em chính là sợ anh nghe xong lời bà ấy sẽ hiểu lầm em thôi hàn g tắc thành đang nghĩ đến sự tình nhất thời không có lên tiếng tôi nhược thấy anh không nói gì liền sẵn giọng nói này nếu anh dám có một chút hoài nghi em em sẽ ly hôn với anh tự mình nuôi con hừ em đây có nhiều tiền cũng không cần tiền của anh nuôi con hay đàn ông cô thực sự là có tiền hàn g tắc thành mới một hồi không có lên tiếng mà cô đã nói lung tung anh cả giận nói em nói hưu nói d ư ỡ n g cái gì đấy loại lời này mà cũng có thể nói lung tung thế sao cái gì ly hôn rồi nuôi đàn ông em nghĩ cùng đừng nghĩ tôi nhược lẩm bẩm một tiếng nói anh không hoài nghi em hằng t ắ c thành lạnh lùng nói anh đương nhiên sẽ không hoài nghi em mặc dù anh hay ghen nhưng từ ngày cô nói với anh là cô yêu anh anh chưa từng hoài nghi cô à t ô nhược nhìn bộ dáng mặt lạnh của anh quá dọa người trước kia anh cũng thường mặt lạnh nhưng trước kia thì không sao hiện tại đã lâu không gặp cô phát hiện khí thế của anh càng thêm hung dữ cô thăm dò hôn một chút lên mặt anh thất vọng nũng nịu nói an đừng lạnh lùng như vậy sẽ làm đứa bé trong bụng em sợ đấy vất vả lắm anh mới trở về một chuyến đứa bé còn chưa được gặp người vậy mà anh còn mặt lạnh hằng tắc thành ôm cô vào lòng nói về sau không nên nói lung tung nữa anh không thể chịu đựng được khi nghe cô nói về chuyện ly hôn rồi ở bên người đàn ông khác điều đó chỉ đơn giản là đâm vào tim anh trước đây anh còn có thể bình tĩnh nói nếu như cô tìm được người đàn ông khác phù hợp hơn anh thì hai người có thể bàn chuyện ly hôn nhưng bây giờ điều đó là không thể nghĩ cũng đừng nghĩ tới khả năng này tôi n h ư t c ừ một tiếng nói ai nha em đang nói chuyện nghiêm túc ý em là anh đừng trách ba hay gì hà bọn họ làm như vậy cũng là gì em nếu không thì ai lại muốn bận tâm đến người phụ nữ điên rồ đó chứ hàn g tắc thành nhíu mày nói em nghĩ đến đi nơi nào thế việc này anh sẽ xử lý anh cũng cảm thấy bà ấy đầu óc có chút vấn đề là thực sự cảm thấy đầu óc có vấn đề không phải cố ý muốn đưa bà ta đi bệnh viện khoa tâm thần anh tin tưởng cha anh cũng cho rằng như thế hàng tắt thành không có ngủ bù sau khi ăn sáng xong anh đưa tôi nhược đến bệnh viện chính phủ vốn dĩ anh không muốn mang cô theo nhưng tôi nhược vẫn kiên trì muốn đi lúc đầu anh cho rằng đây không phải là ý kiến hay nhưng cô lại vô cùng đáng thương nói với anh vất i ả lắm anh mới trở về một chuyến cô muốn ở bên anh một k h ắ c cũng không muốn tách ra nên anh lập tức đầu hàng trên thực tế anh không muốn tách xa cô khi đến bệnh viện anh vẫn chưa đến thăm ngô quế chi ngược lại đầu tiên ở cửa bệnh viện lại nhìn thấy hàng gia lâm và ngô kiều diễm một nhà ba người hàng gia lâm nhìn thấy hàng tắc thành ánh mắt sáng ngời d ộ i vã chạy tới giống như nhìn thấy một cọng rơm cứu mạng hoặc một chiếc phao trên mặt nước kết quả người còn chưa kịp bổ nhào qua đã bị cảnh vệ đi theo hàng tắc thành túng lấy hàng tắc thành có thân phận đặc thù tuy rằng xuất thân từ quân giả chiến thân thủ cùng tài thiện xạ đều tốt hơn xa bộ đội đặc chủng bình thường nhưng lần này trở về vẫn mang theo cảnh vệ hàng gia lâm lúc này mới nhận ra anh hai của mình khí thế còn tăng hơn trước trong lòng không khỏi có chút lo sợ anh ta bị cảnh vệ bắt được cũng không dám khóc chỉ lau nước mắt nói anh hai anh mau cứu mẹ đi bọn họ đã bắt mẹ rồi nhốt mẹ trong bệnh viện không cho mẹ ra ngoài hàng tắc thành cũng lười biếng không thèm để ý tới anh ta không trước kia là không thèm để ý hiện tại là mười phần chán ghét anh không hề có chút tình cảm nào với đứa em trai này nhưng loại chuyện này lại dám thừa dịp anh không có ở nhà s u ố i d ụ c mẹ anh chạy đến tỉnh thành còn ép a nhược phải rút tiền nuôi bọn họ còn có chuyện gì mà bọn họ không làm được nữa anh một câu cũng không có phản ứng lại anh ta liền dẫn tôi nhược vào bệnh viện trực tiếp đi gặp bác sĩ điều trị của ngô quế chi nhìn thấy hàng tắc thành như vậy hàng gia lâm và ngô kiều diễm càng thêm sợ hãi và bất an nhưng lúc này bọn họ không còn lựa chọn nào khác hàng tắc thành chính là c ộ n g rơm duy nhất của bọn họ cho nên mặc dù sợ hãi bọn họ cũng chỉ có thể theo sát anh đi gặp bác sĩ kia bác sĩ điều trị cho biết ngô quế chi mắc chứng rối loạn quan tưởng và rối loạn lưỡng cực hàng gia lâm kinh ngạc nói anh hai điều này không thể nào mẹ vẫn khỏe mạnh tại sao có thể bị bệnh tâm thần cái gì chứ khẳng định là khẳng định là âm mưu nhưng lời này đến bên miệng lại không dám nói ra anh gấp đến độ mặt đỏ bừng và mồ hôi túa ra bác sĩ điều trị quay đầu nhìn anh ta rồi lạnh lùng nói cho đến nay vẫn chưa có ai dám nghi ngờ phán đoán chuyên môn của tôi hàn g tắc thành cảm ơn bác sĩ rồi hỏi bà ấy phải nằm viện bao lâu bệnh của bà ấy có khả năng khỏi không bác sĩ điều trị nói trước hằng tắt thành cảm ơn bác sĩ sau đó bàn giao một số phương pháp điều trị cụ thể và sắp xếp phòng bệnh rồi ký tên rời đi từ đầu đến cuối anh đều không để ý đến một nhà ba người của hàng gia lâm và ngô kiều diễm hàng gia lâm đuổi theo hàng tắc thành ra khỏi cổng bệnh viện rồi nói anh hai anh hai nếu mẹ ở lại bệnh viện thì em kiều diễm còn có lai bảo làm sao bây giờ thế nhưng hàng tắc thành không để ý tới bọn họ mà cứ thế rời đi chỉ vì vẫn nắm tay tôi nhược n ê n bước chân anh không nhanh lắm hàng gia lâm khóc lóc nói anh hai anh không thể cứ thế mà bỏ mặt chúng em anh hai anh có thể sắp xếp cho bọn em một chỗ ở không bọn em có thể ở lại chỗ của anh được không trên người bọn em không còn tiền ngay cả tiền ở nhà khách hay tiền ăn cũng không có hôm qua cảnh vệ của hàng hòa hoài đã sắp xếp cho bọn họ một nhà khách nhưng bọn họ không trả một xu nào cũng không quan tâm đến sự sống chết của bọn họ không có tiền không có tiền mà cả nhà lại chạy đến tỉnh thành chỉ để xem a i n h ư ợ c ở một mình rồi khi để chờ lấy ý lại vào cô sao hằng tắc thành càng thêm chán ghét và tức giận anh ta nhếch môi mỉa mai như thể nghe thấy một câu chuyện cười nói cái gì làm sao bây giờ cậu phải làm sao các người có tiền hay không thì liên quan gì đến tôi tại sao tôi phải để những người như cậu sống trong nhà tôi hằng gia lâm ngây ngốc nói anh hai xác thực lại mà nói tôi cũng không tình là anh hai của cậu hàn g tắc thành lạnh lùng nói mặc dù chúng ta đều họ hàng nhưng cậu là con trai của hàn g hòa bình mà tôi hộ khẩu từ trước đến giờ vẫn luôn ở chi họ bên trên cùng nhà các người chưa từng có bất kỳ quan hệ gì còn nữa nhớ kỹ tôi sẽ liên hệ với cục công an bên kia lập hồ sơ đặc biệt các người vì lừa b i ệ tiền t đã từng có ý đồ xấu với vợ tôi cùng công kích người thân của tôi về sau các người trong phạm vi mười m chớ đừng lại gần a nhược nếu không tất cả các ngươi đều vào tù ngồi s ổ m hết đi